Nắm tay đi suốt cuộc đời, tôi nhặt được một anh chàng đẹp trai nhưng bất hạnh làm bạn trai. Anh ấy nằm trong vũng máu và tôi đã gọi cấp cứu 120. Tôi gọi điện cho gia đình anh ấy. Gia đình anh lạnh lùng hỏi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Tôi vừa trả lời, tạm thời không, thì điện thoại bị ngắt ngay lập tức. Không có thêm một câu hỏi nào và cũng không có ai đến bệnh viện thăm anh. Về sau, tôi mới biết anh ấy chưa bao giờ được lựa chọn một cách kiên định. Tôi tên là Mạnh Phồn Tinh, đã làm việc gần 2 năm tại cộng đồng này. Trong khu vực chúng tôi, tôi là người trẻ tuổi đạt nhiều danh hiệu nhất. Vì tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên rất quen thuộc với hàng xóm xung quanh Dù là xử lý mâu thuẫn hàng xóm, xung đột gia đình hay vấn đề công việc tôi đều giải quyết rất thuần thục. Dù sao thì tôi cũng rất giỏi trong việc tạo thiện cảm với người khác Gần đây tôi bận rộn đi đến từng nhà để xử lý vấn đề đăng ký thường chú Nhưng tôi không ngờ rằng khi đến hộ cuối cùng tôi lại gặp phải một tình huống bất ngờ Khi tôi bị cái tên khúc hoài trong danh sách thu hút và vừa bước ra khỏi thang máy Một bà gì hoảng loạn chạy đến ôm lấy tôi, nói rằng chủ nhà của bà không may bị dao cắt chúng, chảy rất nhiều máu và đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tôi lập tức chạy vào nhà và trước mắt tôi là một cảnh tượng đầy máu đỏ. Nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu, tôi dững sở. Là anh ấy sao? Anh ấy chính là Khúc Hoài. Tôi lập tức gọi xe cứu thương và báo cảnh sát. Thậm chí, tôi còn tìm kiếm khắp nơi những vật dụng có thể để thực hiện sơ cứu cho anh. May mắn thay, bệnh viện không xa khu vực này nên xe cứu thương đến rất nhanh. Bà gì ở lại nói chuyện với cảnh sát, còn tôi cùng một viên cảnh sát khác đi theo xe cứu thương để chăm sóc anh. Tôi không biết liệu bà gì có tận mắt chứng kiến cách mà khúc hoài bị thương hay không. Nhưng trên xe, bác sĩ và cảnh sát nói với tôi một cách đầy ẩn ý. Vết thương này không giống như một tai nạn, quá rõ ràng. Tôi hiểu ý họ muốn nói gì. Họ nghĩ rằng khúc hoài đã tự tử. Không thể nào, anh ấy sẽ không làm vậy. Tôi kiên quyết phản đối. Viên cảnh sát nhìn tôi đầy nghi ngờ. Cô nói là cô không quen anh ta, chỉ đến đây làm việc cho cộng đồng. Vậy tại sao cô dám khẳng định anh ấy không làm thế? tôi nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ có thể lắc đầu. tôi chỉ có cảm giác rằng anh ấy sẽ không làm vậy. viên cảnh sát không nói thêm gì, nhưng ánh mắt rõ ràng không đồng tình với cảm giác của tôi. sau khi cấp cứu, tính mạng của khúc hoài tạm thời qua khỏi nguy hiểm, nhưng anh ấy quá yếu, không biết khi nào mới tỉnh lại. cảnh sát đã gọi điện nhiều lần cho gia đình anh, nhưng không có ai nghe máy. điều đó có nghĩa là sẽ không có ai đến chăm sóc anh. cảnh sát lại liên lạc với bà gì kia, nhưng bà nói rằng bà không phải người thân của khúc hoài, bà chỉ đến để dọn dẹp nhà cửa thỉnh thoảng thôi. Cuối cùng, tôi đề nghị ở lại tạm thời để chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh lại và có thể liên lạc với gia đình. Lấy lý do là công việc cộng đồng và việc phục vụ những người dân cần giúp đỡ. Trước khi rời đi, cảnh sát khen ngợi tôi, nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình cũng có chút tư lợi. Tôi ngồi bên giường, nhìn người đàn ông trước mặt với nước da tái nhợt, khuôn mặt thanh tú, rồi lại nhìn đến chân trái của anh. Trong đầu tôi không tự chủ mà nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp anh. Khúc hoài, người đã khiến tôi tin rằng trên thế giới này thực sự có tiếng sét ái tình. Tôi nhớ vào buổi chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn nhuốm màu gần nửa bầu trời Một bà lão kéo chiếc xe chở cam, cố gắng đi lên con dốc. Con dốc đó rất dài và rất cao, bà đi rất chậm. Ngay khi tôi định lái xe điện tiến lên giúp thì một bóng dáng khác đã vượt qua tôi. Đó là một người đàn ông đi khập khiễng, chân trái của anh ấy dường như có vấn đề. Nhưng dáng lưng của anh ấy không hề cong, thẳng tắp như một cây tùng xanh. Anh đuổi theo chiếc xe, cúi người đẩy nó lên dốc. Từ góc nhìn của người ngoài, dáng vẻ khập khiễng của anh khi đẩy xe trông vô cùng kỳ lạ. Người qua đường đều ngoảnh đầu lại nhìn anh, chỉ trỏ và bàn tán. Những ánh mắt không rõ thiện ác đó, tôi nghĩ anh có thể cảm nhận được, nhưng anh không hề phản ứng, chỉ tiếp tục cúi đầu đi tới. Khi lên đến đỉnh dốc, bà lão chở cam nắm chặt tay anh để cảm ơn và nhiệt tình đưa cho anh một ôm đầy cam. Bà cười, anh cũng cười, nụ cười rạng rỡ sáng ngời. Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, sáng lạng như hoa, đẹp đẽ vô cùng. Anh tiễn bà lão rời đi, bước đi khập khiễng nhưng đầy tự tin. Dần dần, anh đến gần tôi hơn, nhịp tim của tôi cũng ngày một nhanh hơn, cho đến khi anh lướt qua tôi, khóe miệng anh vẫn còn vương nụ cười nhẹ nhàng. Tôi chưa từng thấy ai có khí chất đặc biệt như anh ấy Dù chân có tật, nhưng không gì có thể che lấp được ánh sáng từ anh Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng của anh, trái tim tôi cũng theo anh mà đi Tôi không khỏi cảm thán, thì ra trên đời này thực sự có tình yêu sẽ đánh Vì vậy, Khúc Hoài, người đã khiến tôi kinh ngạc như thế, người đã cười tươi sáng như thế Làm sao tôi có thể tin rằng anh ấy lại muốn tự tử Khúc Hoài vẫn chưa tỉnh cho đến tối hôm sau Bác sĩ và y tá đã đến kiểm tra anh mấy lần Tôi nghe loáng thoáng họ nói rằng ý chí sinh tồn của bệnh nhân này rất yếu, dường như anh ấy không muốn tỉnh lại. Điện thoại của Khúc Hoài cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này thật kỳ lạ. Theo như cảnh sát điều tra, Khúc Hoài năm nay 26 tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Ngoài cha mẹ, anh còn có một người em trai. Nhưng tại sao không một ai nghe điện thoại? Tôi cầm điện thoại của anh lên, chạm vào màn hình đen lạnh lẽo. Không ngờ, không có bảo mật vân tay, cũng không có nhận diện khuôn mặt. Điện thoại của anh cứ thế được mở khóa. Thời buổi này, vẫn có người không đặt mật khẩu cho điện thoại sao? Khúc Hoài lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mở điện thoại của anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không xem bất cứ thứ gì riêng tư. Tôi chỉ muốn kiểm tra danh bạ để liên lạc với gia đình anh. Tôi nghĩ rằng có lẽ khi dùng số điện thoại của Khúc Hoài để gọi, đầu dây bên kia sẽ bắt máy. Nhưng khi tôi mở danh bạ, không có bất kỳ thông tin gì. Trống trơn, không có một liên hệ nào." Khúc Hoài lại lần nữa khiến tôi phải thay đổi cách nhìn về anh. Khi tôi còn đang bối rối, điện thoại trong tay bất ngờ đổ chuông. Một người phụ nữ gọi đến, giọng nghe có vẻ là một người phụ nữ trung niên, tôi đoán đó là mẹ anh. Vừa nghe máy, câu đầu tiên tôi nghe được là: "Cảnh sát báo cho chúng tôi biết cậu vào viện, lần này lại có chuyện gì nữa?" Nghe câu đó, tôi giữ người. Không phải là giọng nói lo lắng hay quan tâm, mà là giọng điệu chất vấn đầy khó chịu. Nhưng tôi không tiện xen vào việc của người khác, chỉ đơn giản nói tôi là ai và kể lại tình trạng của Khúc Hoài cho bà nghe. Tôi không nhắc đến việc cảnh sát nghi ngờ anh tự cắt cổ tay, nhưng tôi cố tình nhấn mạnh rằng Khúc Hoài đang một mình ở bệnh viện. Tuy nhiên, người phụ nữ kia chỉ lại lùng hỏi lại tôi: "Bây giờ anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?" Câu hỏi đó khiến tôi nho nhóm một chút hy vọng nhìn xem, có lẽ bà ấy chỉ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vẫn quan tâm đến khúc hoài. nhưng khi tôi vừa trả lời rằng tạm thời không, thì lập tức chỉ còn lại tiếng ngắt cuộc gọi vô tình. tôi bàng hoàng, tức giận nói, đó chắc chắn không phải mẹ của anh. vừa nói xong, trong phòng bệnh liền vang lên một giọng nói khác, đó là mẹ tôi, bà ấy chính là như vậy. chỉ cần tôi chưa chết, bà ấy không hề quan tâm tôi sống như thế nào. tôi vui mừng đứng bật dậy, anh tỉnh rồi sao? khúc hoài mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong ánh mắt không có một chút cảm xúc nào. là cô đã cứu tôi. Anh yếu ớt hỏi, tôi đáp, là gì dọn dẹp nhà phát hiện ra anh, tôi chỉ giúp gọi cấp cứu và báo cảnh sát thôi." Khúc Hoài im lặng một lúc rồi mỉm cười. Anh từ từ quay đầu nhìn tôi, "Cảm ơn cô đã cứu tôi." Tôi hơi ngại ngùng, anh cười lên thật đẹp. Tôi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ cảnh sát đã sai rồi. Anh ấy còn cảm ơn tôi vì đã cứu anh, sao có thể tự tử được? Nhưng chưa kịp hỏi thêm điều gì, Khúc Hoài vẫn cười và nói, "Thật đáng tiếc, lần này lại không chết được. Chuyện bạn đang nghe có tên, nắm tay đi suốt cuộc đời, được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh." Tôi không thể tưởng tượng được Khúc Hoài đã trải qua những gì. Nhưng chữ lại mà anh nói ra đã đâm mạnh vào tim tôi. Trong suốt thời gian Khúc Hoài nằm viện, dù bận rộn thế nào tôi cũng đều đến mang cơm cho anh. Mỗi lần, anh đều rất lịch sự cảm ơn tôi. Hôm nay hiếm khi tôi có thể tan làm đúng giờ, tay xách hộp cơm, tôi vừa bước vào phòng bệnh thì nghe thấy các y tá đang trò chuyện. Các cô ấy vừa thay ga giường, vừa bàn tán về Khúc Hoài. Suy nghĩ của con gái vốn thường hay giống nhau. Huống hồ, Khúc Hoài lại có ngoại hình và khí chất nổi bật. Nhưng cuối cùng, họ chỉ thở dài đầy tiếc nuối. Giọng điệu của họ vừa có chút thương cảm, vừa đầy tò mò. Họ nói rằng không hiểu vì sao một người như anh lại muốn kết thúc cuộc đời mình. Có thể là vì chuyện tình cảm không xuôn sẻ, hay là vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại đổ nát, mắc nợ vì ăn chơi xa đoạn, hoặc có thể chỉ là nhất thời gặp phải khó khăn. Tôi đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe hết. Tôi không hiểu rõ về khúc hoài, nhưng kể từ khi anh vào viện đến giờ, ngoài cú điện thoại hôm đó, không ai đến thăm anh, cũng không ai gọi điện hỏi thăm. Anh giống như đã bị lãng quên. Tôi giả vờ vừa mới đến, gõ cửa phòng. Cúc hoài không có ở đó, các y tá nói rằng anh đã ra ngoài đi dạo Tôi tìm quanh khu vườn nhỏ dưới tầng bệnh viện Và phát hiện anh đang ngồi bên mép bồn hoa, mắt nhìn về phía trước Trong tầm mắt của anh, có một cậu bé đầu chọc ngồi trên xe lăn, được một y tá đẩy đi Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn tôi rồi lại nhìn hộp cơm trên tay tôi Người tốt lại đến tiết tế nữa à Tôi cười, chăm sóc và giúp đỡ cộng đồng là trách nhiệm của tôi Anh tự nhiên nhận lấy, không từ chối lòng tốt của tôi Sau đó, anh nói với giọng như đã nhìn thấu mọi chuyện. Thật ra cô sợ tôi lại làm điều dại dột, nên mới ngày nào cũng đến để trông chừng tôi phải không? Tôi dững sờ, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại, tại sao anh lại muốn làm điều dại dột như vậy? Tôi nhìn anh, lòng đầy băn khoăn chờ đợi câu trả lời. Vừa tò mò về mọi thứ, vừa lo sợ sẽ chạm vào vết thương của anh, nhưng khúc hoài không ngại ngần giấu giếm. Anh thản nhiên đáp lại, mạnh phùng tinh, cô không cần phải hiểu tại sao. Tôi chỉ không còn muốn sống nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nói xong, anh cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Dù khúc hoài khép kín lòng mình, nhưng đã ở dưới sự chăm sóc của tôi, Mạnh Phồn Tinh, thì tôi nhất định sẽ tìm cách hiểu rõ. Em có vẻ rất thích nhìn tôi. Khúc hoài ăn xong, liếc mắt nhìn tôi. Tôi cúi đầu, chớp chớp mắt hỏi, "Không được nhìn anh sao? Đẹp thì phải nhìn nhiều chứ." Anh từ tốn đậy nắp hộp cơm lại. Thấy tay anh chưa lành hẳn, tôi định giúp anh. Nhưng anh rất cứng đầu, cứ nhất quyết tự làm. "Em nói chuyện ngọt thật đấy, cơm nấu cũng ngon nữa, nhưng từ ngày mai, em không cần phải chạy tới lui mang cơm cho tôi nữa." Tại sao? Cảm ơn sự quan tâm của em từ phía cộng đồng, nhưng như em thấy đó, tôi đã gần như hồi phục rồi, nên cũng không còn lý do gì để làm mất thời gian của em nữa. Chỉ có vậy sao? Tôi không thấy đó là mất thời gian, hơn nữa tôi là người tự nguyện mà, anh không cần phải cảm thấy gánh nặng gì đâu. Anh nhíu mày, "Tự nguyện? Tôi cứ tưởng là do cộng đồng phân công em đến." Tôi đáp, "Anh nằm mơ à, cộng đồng cũng quan tâm thật, nhưng không thể nào chăm sóc một đối một như vậy được, nếu không thì chúng tôi đã kiệt sức từ lâu rồi. Vậy tại sao em lại làm thế?" Khúc Hoài nhìn tôi đầy bối rối. Vốn dĩ là người dám yêu dám ghét tôi cười tình nghịch khúc hoài anh chắc là chưa có bạn gái đúng không nhất định là chưa có nhé Nếu có tôi sẽ thất tình ngay tại chỗ anh lắc đầu rồi phản ứng lại sau một lúc có lẽ đã đoán ra suy nghĩ của tôi không chắc chắn anh hỏi em thích tôi sao Đúng vậy Tôi vui mừng thừa nhận Trời ơi từ lúc anh lắc đầu tôi đã vui đến muốn bay lên nhưng anh dường như không tin bắt đầu liệt kê những ưu điểm của mình em thích gì ở tôi sự tiêu cực sự cô lập hay cái tật ở chân anh vừa nói vừa cười Như thể những gì anh đang nói không phải là về chính mình. Điều đó làm tin tôi thắt lại. Tôi ngắt lời anh, anh đâu chỉ có những điều đó, anh còn có ngoại hình, có khí chất, lễ phép và lại còn rất tốt bụng nữa, tốt bụng. Tôi gật đầu và kể cho anh nghe lần đầu tiên tôi gặp anh. Khúc Hoài nghe xong, như chợt hiểu ra, chỉ vậy thôi mà em đã thích tôi. Ừ, tôi nghĩ đó là một mặt khác của anh, ấm áp, nhiệt tình và đầy sức sống, như một cái cây đại thụ, dễ cắm sâu càng làm tán lá thêm tươi tốt. Phía dưới đất là bóng tối, nhưng phía trên đất lại là ánh sáng mặt trời. Con người cũng giống như cái cây, không chỉ có một mặt. Tôi nhìn khúc ngoài, anh cũng nhìn tôi. Sau một lúc lâu, khóe môi anh cong lên, cười nhẹ nhàng và phủ nhận. Đó chỉ là ảo giác của em thôi, Mạnh Phồn Tình. Tôi khẽ ồ, một tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi quyết định chủ động tiến tới. Khúc ngoài, anh có muốn hẹn hò với em không? Hạnh, ờ, anh ngẩn ra, có lẽ nghĩ mình nghe nhầm, anh lại hỏi tôi một lần nữa. Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Em thật kỳ lạ, muốn hẹn hò với một kẻ vô dụng như tôi. Giọng anh mang theo sự chế giễu, Không phải chế giễu tôi Mà là chế giễu chính anh Thử xem thế nào Tôi thăm dò Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Tôi nắm rất chừng mực Nhưng đủ để bày tỏ sự nghiêm túc của mình Khúc hoài không rút tay lại Anh chỉ nhìn tôi Ánh mắt lờ mờ khó đoán Tôi có chút căng thẳng Nhịp tim không ngừng tăng lên Sợ rằng anh sẽ từ chối Sợ rằng anh sẽ đẩy tôi ra Nhưng cuối cùng Anh không làm thế Anh mỉm cười vài tiếng Dù không nắm lại tay tôi Nhưng anh cũng không từ chối Tôi đã đạt được điều mình muốn vậy thì coi như đã định rồi, từ hôm nay anh chính là bạn trai của em, mạnh phồn tình. vào ngày khúc hoài xuất viện, tôi có chút việc nên bị chế. tận đến gần lúc hoàng hôn, tôi mới đến được bệnh viện. khi tôi đến, anh ấy đã ngồi ở bồn hoa mà chúng tôi đã hẹn trước. xung quanh là một nhóm trẻ con đang chơi đùa, cười nói vui vẻ. cậu bé đầu chọc ngồi trên đùi anh, hai người vừa cười vừa nói, không biết đang trò chuyện gì. chẳng mấy chốc, các bậc phụ huynh tới, lần lượt dẫn con mình về. chỉ còn lại khúc hoài và cậu bé đầu chọc ngồi đó. cảnh tượng này trông như lúc tan trường ở mẫu giáo. Các em nhỏ đều được đón về, chỉ còn lại hai người họ Trong suốt thời gian Khúc Hoài nằm viện, dường như anh thường đến thăm cậu bé này Tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ của cậu bé, lúc nào cũng chỉ có y tá ở bên cạnh cậu Có lẽ vì lý do đó mà Khúc Hoài rất quan tâm đến cậu Có lẽ bởi vì anh đồng cảm, tôi nghĩ vậy Nhưng chẳng bao lâu sau, y tá đến dẫn cậu bé trở về Trước khi đi, cô ấy nói với Khúc Hoài vài câu Tôi nghe không rõ lắm, chỉ lâu mơ nghe được y tá cảm ơn anh Có lẽ là cảm ơn anh đã quan tâm đến cậu bé trong suốt thời gian qua Khi y tá rời đi, cả khu vườn chỉ còn lại mình khúc hoài. Anh không lấy điện thoại ra xem giờ, cũng không đứng dậy đi đâu cả. Tôi bảo anh ngồi đợi tôi, và anh thực sự ngồi đó đợi tôi. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng lẻ loi của anh khiến người ta cảm thấy xót xa. Khúc Hoài, tôi gọi anh. Nghe thấy tiếng tôi, anh đứng dậy đi về phía tôi. Xin lỗi, vừa nãy cộng đồng có việc đột xuất nên em đến muộn. Không sao, công việc của em có tính chất đặc thù mà. Tôi đưa tay ra, anh có chút ngạc nhiên. Tôi đùa như dỗ trẻ con. Em đến đón anh tan học về nhà rồi, Khúc Hoài nhỏ à? Rồi tôi chủ động nắm lấy tay anh Dạy anh Sau này, khi em đưa tay ra Anh phải nắm lấy biết không Nếu không, một cô gái như em sẽ rất mất mặt đấy Nói xong, tôi cười tươi kéo anh bước đi Tay anh rất rộng và ấm áp Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay một người đàn ông Nhìn bên ngoài tôi có vẻ bình tĩnh Nhưng thực ra trong lòng tôi lo lắng vô cùng Vì vậy, tôi không dám quay đầu lại Sợ rằng khúc hoài sẽ nhìn thấy mặt tôi đỏ như mông khỉ Nhưng chưa đi được mấy bước Tôi đã nghe thấy anh ở phía sau trả lời Được, anh biết rồi Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng câu nói đó tác động mạnh đến tôi Anh nói anh biết rồi Nghĩa là lần sau anh sẽ nắm lấy tay tôi ngay lập tức Trời ơi, rõ ràng là một câu rất thẳng thắn Nhưng sao lại đáng yêu đến vậy Có lẽ vì chuyện trước đó mà dì dọn dẹp đã bị dọa sợ Sau khi Khúc Hoài về nhà, mấy ngày liền bà không đến Chẳng bao lâu sau, Khúc Hoài nói với tôi rằng dì đã suy nghỉ việc Điều này khiến tôi càng lo lắng hơn khi để anh ở nhà một mình Vì vậy, mỗi ngày đi làm, tôi đều đưa anh theo Trùng hợp là vì dịch bệnh nên có rất nhiều việc thiếu người làm Thế là tôi đưa cho Khúc Hoài một băng tay màu đỏ Anh chính thức trở thành tình nguyện viên của cộng đồng chúng tôi Hàng ngày, cộng đồng chúng tôi có rất nhiều người già đến Nhưng thật ra họ không nhất thiết có việc gì Chỉ là con cái đi làm xa Họ cảm thấy cô đơn nên thường đến đây dạo chơi Tôi dành cho Khúc Hoài một chỗ ngồi Đặt một cái bàn trước mặt Rồi sắp xếp cho anh ngồi ở đó giúp các ông bà cụ tạo mã sức khỏe Anh không nói nhiều, cũng không chủ động giao tiếp với ai Ban đầu, đồng nghiệp của tôi còn nghĩ rằng tôi đưa đến một người bị câm Nhưng anh làm việc rất chăm chỉ và kiên nhẫn Nhiều người già không có điện thoại thông minh, dù có cũng chưa chắc biết cách tạo mã sức khỏe. Họ hỏi hết câu này đến câu khác không ngừng nghỉ. Khúc Hoài chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay bực bội. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ và ngoan ngoãn làm những gì tôi đã giao cho anh. Nhiều lần, khi tôi mang nước cho anh, tôi bị sự nghiêm túc của anh làm cảm động. Khúc Hoài khi tập trung làm việc, thật sự rất chăm chú và tận tâm. Cứ như vậy, khiến tin tôi đập loạn nhịp. Bỗng dưng có ai đó bật loa ngoài, điện thoại đang phát trực tiếp về kế vận hội. Gần đây tôi bận rộn đến nỗi không theo dõi cuộc thì Nghe bình luận viên hào hứng cổ vũ, các ông bà cũng ngừng trò chuyện. Có vẻ cuộc thi đã đến giai đoạn quan trọng, bầu không khí đột nhiên im lặng. Mọi người đều nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tôi cũng không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mọi người đều chăm chú nhìn vào điện thoại, chỉ riêng Khúc Hoài ngồi yên lặng một mình ở đó. Khuôn mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt đầy vẻ cô đơn không thể che giấu. Anh cúi đầu, một tay đặt trên chân trái, tay còn lại siết chặt. Cho đến khi kết quả được công bố, mọi người đều reo hò vui sướng. Còn anh, dường như không hề lay động. Mấy môi anh chỉ thấp thoáng một nụ cười cay đắng khó nhận ra. Một ông chú đứng bên cạnh, tay chân hớn hở hỏi anh sao lại bình tĩnh như vậy. Chú ấy còn bảo rằng giới trẻ bây giờ thật không biết quan tâm, không để ý đến tình hình đất nước, đây là niềm tự hào chung của cả dân tộc cơ mà. Khúc Hoài không đáp lại, mặc cho ông chú nói vài câu phản nàn. Một lúc sau, anh mới có động tác tiếp tục im mã sức khỏe. Đến trưa, khi mọi người đã về nhà ăn cơm, cộng đồng cũng không còn ai. Tôi mang bữa trưa đã đặt trước tới, ngồi xuống cạnh anh. Một vài ông chú nói chuyện có hơi nặng lời, anh đừng để tâm nhé. Em xin lỗi thay chú ấy. Khúc Hoài cười nhẹ, không cần phải xin lỗi, tôi không để ý những chuyện đó đâu. Nói rồi, anh nhìn tôi, có lẽ sợ tôi lo lắng. Anh lại nói, mạnh phồn tinh, tôi không yếu đuối như vậy. Thực ra, tôi không thích phần lớn mọi người trên thế giới này, nên những gì họ nói không quan trọng với tôi. Anh giúp tôi mở hộp cơm, còn gạt bỏ hành tây trong món ăn. Tin tôi sẽ rung lên, anh biết tôi không thích ăn hành tây. Chuyện này tôi chỉ vô tình nhắc đến khi anh còn nằm viện, vậy mà anh lại nhớ. Ông chú kia không hề hiểu Khúc Hoài chút nào. Làm sao anh ấy lại không dễ mến chứ? Rõ ràng anh ấy rất dễ mến mà. Tôi mở hộp cơm của anh ra, gắp hành và tỏi ra ngoài. Khúc Hoài không thích ăn hành tỏi, và tôi đã cho anh ăn nhiều lần nên không bao giờ quên điều này. Anh nói anh không thích phần lớn mọi người trên thế giới này à? Khúc Hoài ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười, không sao đâu, dù sao thì họ cũng không thích anh mà. Anh ngẩn ra vài giây, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy. Tôi liền gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng anh. Kiên quyết nói, "Nhưng em thích anh, thích rất nhiều, rất rất nhiều." Tôi phát hiện ra rằng cốc ngoài không chỉ thẳng thắn mà còn rất ngây thơ. Tôi chỉ nói rằng thích anh rất nhiều, rất rất nhiều. Tay anh đỏ ửng lên suốt cả buổi chiều, ánh mắt nhìn tôi thì cứ lảng tránh. Rõ ràng lúc ở bệnh viện tôi đã tỏ tình rồi mà. Sau khi đó anh không ngại ngùng chứ? Nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về chuyện đó. Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, tôi và đồng nghiệp lại phải ra ngoài làm việc. Chiếc xe điện của tôi chở tôi chạy khắp các ngõ ngách cho đến khi mặt trời lặn, công việc mới hoàn tất. Dù trong quá trình đó có gặp phải một vài cư dân không hợp tác, thậm chí còn chửi tôi vài câu nhưng tâm trạng tôi tốt mà, chẳng muốn chấp nhặt làm gì. Chỉ cần nghĩ đến việc khúc hoài đang ở cộng đồng đợi tôi, tâm trạng tôi lại phấn chấn lên. Trên đường về, tôi còn mua hai xiên kẹo hồ lô, định bụng về thưởng cho thiên thần khúc hoài của tôi. Ai bảo anh ngoan ngoãn, nghe lời lại còn làm việc chăm chỉ, là một tình nguyện viên xuất sắc cơ chứ? Sợ anh ở đó một mình chờ lâu sẽ sốt ruột, tôi vặn tay ra mạnh hơn. Kết quả là, vừa bước chân vào cổng, tôi đã thấy một nhóm các cô bác đứng vây quanh khúc hoài. Tôi chỉ rời đi có một buổi chiều, mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi tiến lại gần và thấy một cô bác đang cầm trong tay mấy tấm ảnh. Bà ấy đang hào hứng giới thiệu mấy cô gái trong ảnh cho khúc hoài. Không chỉ vậy, mấy cô bác còn bàn tán sôi nổi về ngoại hình và vóc dáng của anh. Nhìn cách họ gật gù khen ngợi, tôi có thể đoán ngay họ thuộc hội yêu ngoại hình, rồi. Hay nhỉ, định cướp người của tôi sao? Khúc hoài ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, trong khoảnh khắc đó, trông anh như vừa nhìn thấy cứu tinh. Anh đứng dậy, bước hợp kiễng về phía tôi trước ánh mắt của mọi người. Những cô bác vừa nhiệt tình khi nãy bỗng im bặt khi nhìn thấy dáng đi của anh. Có người bắt đầu xì xào về cái chân của anh Thì ra là người quẻ, tiếc thật Ôi, ngồi từ nãy giờ nên không nhận ra chân anh ta có vấn đề Một chàng trai thanh tú thế này, mà lại Thôi bỏ đi, bỏ đi Những lời bàn tán khê khẽ cứ thế vang lên trong không khí Tôi nghe thấy, và khúc hoài chắc chắn cũng nghe thấy Nhưng anh không nói gì, lặng lẽ đứng cạnh tôi Tôi quay đầu nhìn anh, khẽ cười Sau đó, tôi nắm lấy tay anh và quay sang các cô bác Nghiêm túc nói Các cô bác không được giới thiệu đối tượng cho anh ấy đâu nhé tôi giả vờ làm mặt nghiêm vì anh ấy là bạn trai của cháu rồi các cô bác không được chen vào đâu vừa dứt lời cả nhóm cô bác im lặng như tờ có người ngạc nhiên có người bối rối có người khó hiểu tóm lại biểu cảm của họ rất phức tạp và đa dạng cả khúc hoài cũng rất ngạc nhiên tôi cảm nhận được anh siết chặt tay tôi lực siết rất mạnh Tiến mấy cô bác lo chuyện bao đồng về trời đã tối chỉ còn lại tôi và khúc hoài ở cộng đồng vì xe điện của tôi hết pin nên chúng tôi vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi bộ về nhà ngọt không tôi hỏi anh gật đầu ngọt Em thích ăn đồ ngọt à? Tôi lắc đầu, không thích lắm Nhưng đôi khi cuộc sống có những lúc không như ý Nên cần phải ăn chút đồ ngọt để làm dịu đi Khúc Hoài cười Em thật thú vị He he, dĩ nhiên là tôi thú vị rồi Trong khung cảnh lãng mạn của màn đêm Tôi đưa tay ra, lần này Khúc Hoài tự giác nắm lấy Mạnh phồn tinh Tại sao em lại nói trước mặt mọi người rằng anh là bạn trai của em Em không sợ người ta sẽ bàn tán về em sao Tôi dơ cao bàn tay mà chúng tôi đang đan chặt vào nhau Hãy lắc lắc Anh muốn dĩ là bạn trai của em mà Những lưỡi là của họ, họ muốn nói gì thì cứ nói thôi. Hơn nữa, hôm nay cho dù bạn trai của em là người khác, họ vẫn sẽ bàn tán như vậy. Bản chất con người vốn thích buôn chuyện, nhất là những cô bác lớn tuổi như họ. Khúc Hoài dừng lại một chút. Nhưng anh thì khác, anh là một người quẻ, là người tàn tật. Nghe vậy, tôi không đồng tình chút nào. Anh bị tàn tật à? Vậy thì em cũng tàn tật đấy. Em bị bệnh về mắt, cận thị nặng, chỉ là em đeo kính áp tròng nên anh không nhận ra thôi. Nói rồi, tôi chỉ vào chân anh. Chân anh như thế mà gọi là quẻ à? Cùng lắm chỉ là khập khiễng thôi. Nói đi, có phải anh cố tình đi khập khiễng trước mặt họ không? Thường ngày anh đi đâu có khập khiễng đến mức đó Thật biết cách diễn, làm mấy cô bác phải bỏ cuộc luôn Khúc Hoài bị tôi vạch trần, bật cười Tôi cười theo, thấy chưa, em biết mà, anh cố tình đúng không? Nhưng tôi thực sự hài lòng với màn diễn này Dù không còn độc thân, nhưng anh vẫn rất biết giữ mình đấy chứ Tôi cười hì hì, ôm lấy anh, khẽ hôn nhẹ lên má anh Khúc Hoài đứng xứng lại Anh nhìn chằm chằm vào tôi Tôi bị anh nhìn đến mức ngại ngùng, mặt đỏ bừng cả lên Gặp một người như Khúc Hoài Tôi chỉ có thể chủ động tấn công Nhưng dù sao tôi cũng là con gái Không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm Xấu hổ là điều khó tránh Mạnh phồn tinh Khúc Hoài gọi tên tôi Tôi ngước lên nhìn anh Tai vẫn còn hơi nóng Chạm vào ánh mắt của anh Tôi cảm thấy nó càng nóng hơn Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú Bất chợt, anh nói Em không giống như những người khác Tôi muốn hỏi anh Tôi không giống ở chỗ nào Nhưng tôi có cảm giác rằng Nếu hỏi bây giờ Tôi sẽ không nhận được câu trả lời mà tôi mong muốn Vì thế, tôi không hỏi thêm chỉ mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh đáp lại anh. Tất nhiên là không giống rồi, vì em là mạnh phồn tinh độc nhất vô nhị trên thế giới mà. Cuối tuần hiếm khi được nghỉ, tôi mua đồ ăn và đến nhà Khúc Hoài. Khi anh mở cửa nhìn thấy tôi, trong anh có chút ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó không phải vì thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, mà có vẻ giống như ngạc nhiên vì có ai đó đến thăm anh. Anh nhanh chóng hiểu ý, nhận lấy túi đồ trong tay tôi và mời tôi vào nhà. Tôi lập tức để ý đến hộp đồ ăn trên bàn. Anh gọi món gì vậy? Mì sợi đơn giản thôi. Chỉ vậy thôi sao? Ừ. Tôi liếc nhìn thân hình của anh Một tô mì đủ cho anh ăn à Tôi không cần phải nhìn kỹ cũng biết dáng người anh có lẽ là loại mặc đồ thì gầy nhưng cởi ra lại rắn chắc Những đường gân và cơ bắp mờ mờ hiện ra Thêm cả cảnh tôi đã từng thấy anh đẩy xe cam Tay, eo, chân chắc chắn sức mạnh của anh không hề yếu Anh lười biến trả lời Không có khẩu vị, ăn qua loa thôi Anh mở túi đồ tôi mang đến và hỏi Em định nấu ăn ở nhà anh sao Anh hỏi, vẻ mặt có chút kỳ lạ Sao, anh không thích em nấu ăn ở nhà anh à Anh nét nhìn về phía bếp, rồi yếu ớt lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ anh muốn ăn đồ ngoài, không muốn nấu nướng tại nhà. Vì vậy, tôi không để anh có cơ hội giải thích, mang đồ ăn đi thẳng vào bếp. Một lát sau, tôi quay lại, nhìn Khúc Hoài bối rối hỏi, "Đồ dùng nhà bếp của anh đâu rồi?" Khúc Hoài giơ tay ra vẻ bất lực, "Anh chưa kịp nói, nhà anh không có dụng cụ nhà bếp, không có đồ dùng nhà bếp." Tôi sửng người, "Bếp nhà anh chưa từng dùng qua đúng không?" Anh gật đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự. Anh gọi đồ ăn ngoài cho cả ba bữa, một câu đơn giản làm tôi đờ người. Khúc Hoài luôn làm tôi ngạc nhiên không ngừng. Điện thoại không có mật khẩu, danh bạ không có bất kỳ liên lạc nào. Ba bữa ăn đều dựa vào đồ ăn ngoài. Tôi nhìn đống nguyên liệu mình mang đến, rơi vào trầm tư. Có dao gọt hoa quả không? Nếu không có thì dùng kéo cũng được. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình dùng kéo để cắt cà chua. Tuy nhiên, Khúc Hoài lại lắc đầu. Tôi đành từ bỏ. Cuối cùng, Khúc Hoài đã gọi đồ ăn ngoài cho tôi luôn. Trong lúc chờ đồ ăn, Khúc Hoài bảo tôi ra ban công phơi nắng, còn anh thì đi rửa nho. Dù sao thì đó là loại trái cây duy nhất tôi mang đến mà không cần cắt. Ban công nhà anh rất lớn, nối liền với phòng làm việc. Tôi tựa vào cửa sổ, mở một khe nhỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua má tôi, cảm giác thật dễ chịu. Từ góc này, tôi có thể nhìn thấy khúc hoài. Anh đang cúi đầu cẩn thận rửa từng chùm nho. Trong căn bếp chống chảy và sạch sẽ, bóng dáng của khúc hoài trông như đang tỏa sáng. Người đàn ông nghiêm túc và chăm chỉ, thật sự rất đẹp trai. Tôi bất giác mỉm cười. Nhưng khi tôi đang mơ màng nhìn anh, hình ảnh anh nằm trong vũng máu không lâu trước đó bất ngờ hiện về. Một vài chi tiết chợt kết nối lại với nhau. Không có dao nấu ăn, không có dao gọt hoa quả Thậm chí không có kéo Vì không có những thứ đó nên căn bếp chưa từng được sử dụng Ba bữa đều phải gọi đồ ăn ngoài Trong nhà không có bất cứ vật dụng nào sắc nhọn Tại sao tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng Là giấu đi hay đã xử lý hết rồi Tôi siết chặt nắm tay Lúc này một cơn gió nhẹ hơn thổi qua ban công Tấm rèn phòng làm việc kế bên tung bay xào xạc. Những tờ giấy trên bàn cũng bị gió thổi rơi tứ tung Tôi bước vài bước đến định đóng cửa kính lại Nhưng vô tình tôi phát hiện có thứ gì đó dựa vào tường phòng làm việc Nó rất dài và rất nổi bật Mặc dù bên ngoài có bọc lớp bảo vệ Nhưng tôi nhận ra ngay Vì hình dáng của nó rất đặc biệt Đó là một đôi ván trượt tuyết Tôi tiến lại gần Tên khác trên lớp bọc dần hiện rõ Và đúng như tôi nghĩ Chủ nhân của nó chính là Khúc Hoài Đừng nhìn nữa, nho rửa xong rồi, lại đây ăn đi Giọng nói của Khúc Hoài đột ngột vang lên sau lưng tôi Tôi quay đầu lại Anh đang đứng trên ban công, tay cầm đĩa nho, nhìn tôi ánh mắt anh chỉ lướt qua đôi ván trượt tuyết rồi không nhìn lại nữa. Tôi đưa ánh mắt xuống chân trái của anh. "Khúc Hoài, anh từng là vận động viên phải không?" Khi hỏi câu này, tim tôi đập rộn ràng. Từng từ được thốt ra đều mang theo sự cẩn trọng. Khúc Hoài khẽ gật đầu, trước đây là vậy." Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc. Anh vỗ nhẹ lên chân mình, cười nói, "Sau này thành người què rồi thì không còn là vận động viên nữa, nhưng cũng chẳng sao, không quan trọng đâu, mọi thứ đã qua rồi." Một nụ cười nhạt hiện nơi khóe mắt anh khi anh nói, nhạt nhòa, mang theo vẻ thờ ơ như thể không để tâm. Nhưng có thật là như vậy không? Trong mắt tôi bỗng mở đi. Anh đang tự lừa dối mình. Tôi nhớ đến biểu cảm của anh khi xem trận đấu trực tiếp hôm đó, không cam lòng, cô đơn. Nếu trước đây chân anh vẫn bình thường thì anh sẽ là người thế nào nhỉ? Liệu anh có chạy băng băng, tự do và vui vẻ trên cánh đồng tuyết bao la, hay sẽ cảm nhận gió băng giá, tận hưởng sự tự do bay nhảy trong không gian băng tuyết? Tôi không thể rời mắt khỏi chân anh. Bất chợt, anh bước về phía tôi vài bước, đến gần hơn. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và khúc hoài giao nhau. Anh trầm giọng nói, Mạnh phồn tinh, đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế Nhìn như vậy, em khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một kẻ vô dụng Tôi không thích cảm giác đó Nụ cười trên mặt khúc hoài dần biến mất Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức bất kỳ biểu cảm nào trong mắt anh cũng rõ ràng rơi vào lòng tôi Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bóng dáng của sự tự ti trên người khúc hoài Tôi sẽ cười Em cười gì vậy? Cười vì anh chẳng hiểu gì về tâm lý của con gái cả Tôi đặt hai tay lên vai anh Anh sẽ giật mình, định lùi lại Nhưng tôi đã ôm chặt lấy anh Cúc Hoài, em không hề quan tâm đến việc anh có phải là người què hay không. Em đã nói với anh rồi, em thích anh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc em thích anh, chân anh đã như thế này rồi. Nên đối với em, quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều đó chẳng quan trọng. Vì người em thích là anh, người tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, là linh hồn đầy nhiệt huyết và sôi nổi của anh. Cúc Hoài nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Sự đối diện trực tiếp này quá chân thật, trần trụi. Dùng mắt để đối thoại, rất khó để lời nói không phải là sự thật. Em nhìn chân anh, không phải vì thương hại anh. Tôi thả tay ra, đặt lên ngực anh Mà là vì em tò mò, muốn biết về quá khứ của anh Anh là người ở đâu, trước đây anh làm gì, sở thích của anh là gì Và cái chân này bị sao mà ra nông nỗi này Tất cả những điều đó, em đều muốn biết Nhưng mà, tôi chạm nhẹ vào vị trí trái tim của anh Anh không nói gì với em cả, khiến em rất khó bước vào thế giới của anh Em không thể đến gần trái tim anh, muốn làm gì đó để khiến anh vui cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu Vậy nên, ngoài việc cứ nhìn anh, em còn có thể làm gì khác Khúc Hoài không đáp lại Ánh mắt anh mơ màng, tràn ngập nhiều cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, "Mạnh Phồn Tinh, em còn nhớ anh đã từng nói em không giống với người khác chứ?" Tôi giật đầu. Anh xa đầu tôi như cách người ta vuốt ve mèo con, chó con vậy. Trước đây có nhiều người thích anh, là khi anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc đời. Nhưng em thì khác, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt. Em đã thấy dáng vẻ yếu đuối của anh, đã nghe những lời tiêu cực và suy sụp của anh. Một người yếu đuối và đầy bóng tối như anh, vậy mà em vẫn có thể mạnh mẽ nói rằng em thích anh, kiên định nói với mọi người rằng anh là bạn trai của em." Khúc Hoài thở dài một hơi thật sâu. "Mạnh Phồn Tinh, gặp được em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, nhưng bây giờ anh rất sợ." "Sợ điều gì?" Tôi hỏi tiếp. "Lúc đầu khi em nói muốn hẹn hò với anh, anh cứ nghĩ đó chỉ là một sự hứng khởi nhất thời của em, nhưng sau khoảng thời gian bên nhau, anh nhận ra em thực sự nghiêm túc." Anh cười khổ. Nụ cười đó khiến tôi có một sự cảm chẳng lành. Anh nhìn về phía đôi ván trượt tuyết, im lặng một lúc. Rồi anh nói Những điều em nhìn thấy ở anh Sự vui vẻ, nhiệt tình, sự giúp đỡ người khác Tất cả những điều đó em có thể thích Nhưng chỉ duy nhất đừng thích con người sở hữu những điều đó Tôi không hiểu ý anh là gì Em không thắc mắc tại sao nhà anh không có giao sao Tò mò chứ, sao lại không tò mò Chưa kịp mở lời, Cúc Hoài đã giải thích Anh đã vứt hết chúng đi Anh không có ý chí muốn sống Nhưng anh vẫn cố gắng sống tiếp Nhưng ngay cả như vậy, cũng có những lúc ý chí đó rất mong manh Anh không thể đảm bảo rằng mình sẽ giữ vững được lâu và anh không muốn em phải đau lòng nên anh sợ mở lòng với em. Mạnh Phồn Tinh, so với việc làm em tổn thương trong tương lai, anh thà rằng chúng ta dừng lại tại đây. Tôi không ngờ mới yêu nhau chưa được bao lâu đã có chuyện đòi chia tay. Tức giận đến mức tôi không ngồi chung bàn ăn với anh. Khúc Hoài rất hiểu tôi, gọi món ốc xào với trứng chiên cho tôi. Em, anh ngồi bên bàn ăn, định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi lườm anh một cái. Đừng có mà thuyết phục, tôi sẽ không ngồi chung bàn ăn với anh đâu. Tôi kiên quyết ngồi xuống cạnh bàn trà, vừa ăn vừa mở trình duyệt Tên của Khúc Hoài vừa được gõ vào tìm kiếm thì vẫn chưa có kết quả nào hiện ra. Bên kia, Khúc Hoài lại buông ra một câu. Thực ra, anh chỉ định nói, hay là em đóng cửa lại, vào bếp mà ăn, tôi không nghe nhầm chứ. Chỉ thấy Khúc Hoài nhăn mũi, nhìn chăm chầm vào tô ốc của tôi với vẻ chán ghét. Tôi cười lạnh, mới chia tay đã ghét bỏ tôi rồi à. Khúc Hoài bị tôi mắng, không nói gì nữa. Tôi lường anh một cái nữa. Vào bếp ăn là không có chuyện đó, chia tay cũng không có chuyện đó. Khúc Hoài, anh đừng quên, làm nghề như tôi là để giúp đỡ người dân. Cho dù anh không phải là bạn trai của Mạnh Phồn Tinh, tôi vẫn có lý do đầy đủ để kéo anh một cái. Dù sao thì tôi cũng là nhân viên cộng đồng xuất sắc nhất khu này mà, tinh thần công hiến rất cao. Cúc Hoài biết không cãi được với tôi, im lặng ngoan ngoãn ăn nỉ. Bây giờ đã biết anh là vận động viên, tôi phải tìm hiểu thêm mới được. Vốn dĩ tôi không mấy quan tâm đến thể thao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Anh có trang Baidu của riêng mình không? Tôi hỏi. Cúc Hoài ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu. Không nổi tiếng đến mức đó, anh chưa từng tham gia Olympic. Tôi tìm được một bài phỏng vấn cũ, anh đã tham gia rất nhiều giải đấu đấy chứ. Thế này là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, bài báo này còn giới thiệu những thông tin cơ bản về Khúc Hoài từ khi còn nhỏ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự bị ấn tượng. Anh chàng này từ nhỏ đã xuất sắc đến vậy, giành được rất nhiều danh hiệu. Từ một thiếu niên tài năng cho đến ngôi sao trẻ của Liên đoàn Trượt tuyết. Bức ảnh chụp cách đây 3 năm là lúc anh nhận giải thưởng. Nhưng tại sao, rõ ràng đã giành được vị trí nhất mà Khúc Hoài cầm cúp lại trông chẳng vui vẻ chút nào? Tôi định tìm kiếm thêm thông tin về anh. Dù sao thì anh cũng không chịu kể chuyện của mình Nhưng thông tin trên mạng về anh không có nhiều Tôi tìm khá lâu mà chỉ thu được vài thông tin lẻ tẻ Khúc Hoài biết tôi đang làm gì Nhưng anh cũng không ngăn cản Mãi đến khi điện thoại báo hết pin Tôi mới dừng lại Quay đầu nhìn anh Người này đã nằm ngủ trên ghế sofa từ bao giờ Tôi nhẹ nhàng nghiêng người lại gần Ngắm khuôn mặt điềm tĩnh và thanh tú của anh khi ngủ Tiếng thở nhẹ nhàng của Khúc Hoài vang lên bên tai Giữa đôi mày hơi nhíu lại Vài lọn tóc rối xòa trước chán khác với dáng vẻ khi anh nằm viện, khi đó khúc hoài như một người hoàn toàn vụn vỡ. nhưng bây giờ khi anh ngủ, trông anh thật ngoan ngoãn. có lẽ anh đã thay đổi đôi chút rồi. tôi nghĩ vậy. dù anh luôn tỏ ra khép kín, nhưng con người là một sinh vật đầy mâu thuẫn. họ sợ phải để lộ bản thân dưới ánh sáng, để lộ điểm yếu của mình. nhưng sâu bên trong, họ lại khao khát sự ấm áp mà ánh sáng mang lại. tôi nhớ đến những thông tin vừa tìm thấy. tin tôi nhói đau. chỉ có hai thông tin thực sự quan trọng. thứ nhất, khúc hoài đúng là có một người em trai, em xin đôi. Lục Nghiêm, giống như Khúc Hoài, cũng là một vận động viên, nhưng Lục Nghiêm có trang Baidu đu của riêng mình. Cậu ấy là một vận động viên đấu kiếm. Thứ hai, chân của Khúc Hoài bị thương trong một tai nạn cách đây 3 năm. Khi tham gia giải đấu giao lưu quốc tế, chiếc xe chở các vận động viên gặp tai nạn trong hầm. Khi sắp nổ tung, Khúc Hoài đã cứu đối thủ của mình và anh đã mất đi một chân, kết thúc sự nghiệp thể thao của mình. Dù hầu hết cư dân mạng đều ca ngợi đức tính của anh, nhưng vẫn có một số người chỉ trích hành động đó không ngớt. Họ nói Khúc Hoài có tư tưởng thánh mẫu, hy sinh bản thân để cứu đối thủ của nước khác. Những kẻ đó dùng lời lẽ độc ác, thậm chí còn gửi vòng hoa đến nhà anh. Hành vi đó thực sự rất tàn nhẫn. Tôi không thể tưởng tượng nổi Khúc Hoài đã trải qua giai đoạn đó như thế nào. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ, liệu khi đó, với sự vô tâm của mẹ Khúc Hoài, anh có phải nằm viện một mình như bây giờ không? Tôi nhìn người đàn ông trước mắt mình, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán anh. Bàn tay đang đưa ra lại do dự. Sợ làm anh tỉnh giấc, tôi đành thả tay xuống. Cuối cùng, tôi chọn cách nhẹ nhàng nằm bên cạnh ghế sofa, gối đầu cạnh anh. Tôi khẽ gọi tên anh. Khúc Hoài, nếu thế giới của anh tối tăm, thì từ nay em sẽ làm ánh sáng của anh. Nếu mặt trời không thể chiếu sáng con đường của anh, thì chúng ta sẽ bước đi trong bóng đêm. Ánh sáng của những vì sao vẫn có thể chỉ đường, giúp anh bước ra khỏi lạc lối. Tôi ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa mở mắt ra, tôi liền thấy khuôn mặt của Khúc Hoài ngay sát bên cạnh. Giật mình, tôi hét lên một tiếng, xít nữa thì trời thể. Mạnh Phồn Tinh, em ngủ mà chảy cả nước miếng kìa. Anh ngồi xuống cạnh giường. Thấy anh mặc đồ ngủ, tôi lập tức vén chăn kiểm tra. May quá, tôi vẫn mặc bộ đồ hôm qua Sao thế, sợ anh làm gì em à Buồn cười chết mất Anh nói thế là có ý gì chứ Em không sợ anh làm gì em, mà sợ em làm gì anh thì có Dù sao thì, tình yêu này là do tôi khơi màu Tay là do tôi nắm trước Đến cả nụ hôn trên má cũng là tôi chủ động Theo đà tiến triển này, tôi có làm thêm gì nữa thì cũng chẳng có gì lạ Tôi mở to mắt, nhìn anh chân chân Em, nhìn anh với ánh mắt gì thế Anh bước khan, trông giống như một chú thỏ trắng đáng thương Tôi vén chăn, từ từ bò về phía anh Hai tay chụp lấy, nhân lúc anh không để ý Tôi lao vào anh như một con sói Phản ứng của khúc hoài cực nhanh, anh né ra sau Đáng tiếc là chân trái bị chật, khiến anh lảo đảo và suýt ngã Tôi tốt bụng định kéo anh lại Nhưng lực của anh quá mạnh, kéo luôn cả tôi ngã xuống sàn Vài giây trôi qua, cơn đau mà tôi tưởng tượng không đến Ngược lại, sự ấm áp dưới thân khiến đầu tôi bừng nóng Tay lập tức đỏ bừng Con sói lớn định bắt thỏ con, nhưng cuối cùng lại bị thỏ con ôm trọn trong lòng Tay Khúc Hoài ôm chặt eo tôi, khiến tôi không dám nhúc nhích. "Em không bị ngã chứ?" "Không, không sao." Câu hỏi quan tâm vang lên bên tai. Tự nhiên tôi lại lắp bắp. Có một tấm đệm thịt êm ái thế này, tôi làm sao mà ngã được. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, như hai đứa ngốc. Anh không động đậy, tôi cũng không động đậy. Anh đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt theo. Tình huống này thật ngại ngùng. Không khí dường như lan tỏa một luồng khí mờ ám khó tả. Trong khoảnh khắc này, tôi không ngừng suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Đứng dậy, giả vờ không biết gì, hay là táo bạo hơn? hôn anh một cái. vốn dĩ tôi rất can đảm, nhưng giờ đột nhiên lại không biết phải làm sao. cho đến khi tôi cảm nhận được tay của khúc hoài đặt trên eo tôi siết chặt thêm một chút. tôi nhận ra rằng, có lẽ anh còn căng thẳng hơn tôi. vậy nên, tôi quyết tâm, can đảm thì can đảm, cứ hôn trước rồi tính. khi tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tấn công trước, khúc hoài bất ngờ ngăn lại. mạnh phồn tinh, tôi giật mình. cứ tưởng anh sẽ từ chối tôi. cảm giác hụt thỡng vừa mới nảy ra trong đầu, thì ngay sau đó anh đã đưa điện thoại của tôi ra trước mặt. em nghe điện thoại trước đã, em có rất nhiều cuộc gọi nhớ. Điện thoại vẫn đang rung bần bật, bị ngắt ngang như vậy, tôi tỉnh táo hơn đôi chút, vội vàng ngồi dậy, không quên đưa tay kéo khúc ngoài đứng lên. Anh không nói gì, lập tức nắm lấy tay tôi. Người này gọi cho em liên tục, nhưng anh thấy em ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức em. Là một người tên, lãng tử. Nghe đến đó, tôi chết lặng. Ai cơ, lãng tử, như xét đánh ngang tay. Chết rồi, chết thật rồi. Tôi xít quên mất, tôi đã qua đêm không về nhà. Người này là ai thế, bạn em à? Khúc Hoài nhìn tôi hỏi, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Bạn bè gì chứ? đó là ông ngoại của em. Tôi như muốn khóc mà không ra nước mắt, mặt mày tiều nhiều Tôi đặt tay lên vai khúc hoài, nói với giọng đầy nghiêm túc: nếu em bị đánh chết, anh nhớ lo hậu sự cho em nhé. Người ta thì dành chủ nhật để vui chơi, còn tôi thì khác. Tôi đang quỳ trên tấm ván giặt. Và không chỉ có tôi, mà còn cả khúc hoài, đồng hành, nữa. Mạnh Phù Tinh, 25 tuổi, vì qua đêm không về nhà và không nghe điện thoại, đã bị áp dụng ra pháp. Dù khúc hoài đã nghiêm túc giải thích một lần, nhưng vô ích, ông ngoại tôi vẫn đang rất tức giận. Tôi là con gái, cả đêm không về, lại không liên lạc được Khiến ông bà ngoại ra cả lo lắng suốt đêm, suýt nữa thì báo cảnh sát Cuối cùng lại qua đêm ở nhà một người đàn ông Nghe đến đây, ông bà nào mà không nổi cơn thịnh nộ Nhớ lại lần cuối tôi phải quỳ trên tấm ván giặt, đó là khi tôi học tiểu học Cũng là vì tan học, tôi đi ra đồng cải bắt bướm Kết quả là chơi quá vui, đến khi trời tối vẫn chưa về nhà Bị ông ngoại tìm thấy, sách về nhà và phải quỳ trên tấm ván giặt thật lâu Không ngờ đến giờ lớn thế này rồi, tôi vẫn có cơ hội, trải nghiệm lại hai đứa lớn thế này rồi, ông còn bắt chúng nó quỳ ván giặt, thật khó coi quá. bà ngoại tôi đứng bên cạnh khuyên nhủ, nhưng ông ngoại tôi là người rất nghiêm khắc, không nể năng chút nào. đôi mắt sắc bén của ông cứ quét tới quét lui trên người khúc hoài. tôi bắt tiểu tinh quỳ, chứ đâu bắt cậu ta quỳ. đúng vậy, chỉ có tôi là bị phạt quỳ. nhưng khúc hoài thật trượng nghĩa, nhất quyết quỳ cùng tôi. ông ngoại nghiêm túc hỏi tiếp, cậu là bạn trai của tiểu tinh phải không? gọi là gì? bao nhiêu tuổi? làm nghề gì? nói xong, ánh mắt ông dừng lại ở chân của khúc hoài. Tôi ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cho ông đừng nhìn chân nữa. Hôm trước khi ở cộng đồng, tôi vừa nói khúc hoài là bạn trai mình, thì hàng xóm lắng giềng đều biết ngay. Tin này nhanh chóng đến tai ông bà ngoại, tôi chẳng cần đoán cũng biết họ hàng xóm sẽ bàn tán những gì. Chuyện khúc hoài bị tật ở chân, chắc chắn họ cũng chẳng bỏ qua. Hai ông bà cứ liên tục bảo tôi đưa người về nhà ra mắt, nhưng tôi cứ mãi chỉ hoãn. Bây giờ người thì đã ở đây rồi, tôi chỉ sợ khúc hoài bị tra hỏi như bị điều tra lý lịch. Nhất là thái độ của anh hôm qua, nói gì mà dừng lại tại đây, tôi lo anh sẽ mở miệng nói. Không, tôi không phải bạn trai của cô ấy Thế thì tình huống này càng trở nên phức tạp hơn Ngủ ở nhà bạn trai thì còn có thể thông cảm Còn nếu ngay cả bạn trai cũng không phải Thì hóa ra tôi ngủ ở nhà một người đàn ông lạ Vậy thì không bị đánh chết mới lạ Tôi run rẩy, chớp mắt nhìn khúc hoài Thì thầm bằng khẩu hình cầu cứu Nói chuyện cho cẩn thận Anh nhìn tôi một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh Ngoài dự đoán của tôi, anh thẳng nhiên thừa nhận mình là bạn trai của tôi Rồi rất lễ phép trả lời các câu hỏi của ông ngoại Thậm khi khi ánh mắt của ông dừng lại ở chân trái của anh, anh cũng không tỏ vẻ khó chịu chút nào. Sau khi ông ngoại hỏi thêm vài câu nữa, anh đều lịch sự trả lời từng câu một. Qua một hồi hỏi đáp, tôi thu được nhiều thông tin hơn cả buổi tối hôm qua tìm trên Baidu, thậm chí cả chuyện gia đình và nguồn gốc của căn bệnh ở chân anh cũng được tiết lộ rõ ràng. Ông ngoại chắc không ngờ khúc ngoài lại hợp tác và thành thật như vậy. Ông lườm tôi một cái, rồi quay lưng đi lên lầu. Bà ngoại thấy vậy nói, "Ông cứng nhắc thế thôi, chứ hai đứa quỷ một chút coi như cho có lệ là được rồi. Để bà đi nấu cơm." Tiểu Hoài chưa nay ở lại ăn nhé." Nói rồi bà cười tươi và bước vào bếp. Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, "Tiểu Hoài? Cách gọi này thân mật thật đấy." Khúc Hoài chỉ khẽ dạ một tiếng. Tôi tưởng hôm nay sẽ bị mắng một trận ra trò chứ, phải biết rằng dù tôi được cưng chiều từ nhỏ, nhưng vì cả hai ông bà đều là giáo viên nên kỷ luật trong nhà rất nghiêm ngặt. Khúc Hoài cởi áo khoác ra, gấp lại làm hai, đặt dưới đầu gối tôi. Rồi anh cười nói, "Có lẽ vì anh nhận sai một cách thành thật nên ông mới rộng lòng bỏ qua." Một câu nói đơn giản khiến lòng tôi khẽ rung động, rơi vào trầm tư. Tôi cúi đầu, tấm ván giặt, một nửa tôi quỷ, một nửa anh quỷ, một bên thì mềm, một bên thì cứng. Khoảnh khắc này, dường như có điều gì đó bao quanh lấy tôi, âm ấm, khiến trái tim tôi siết chặt. Chuyện bạn đang nghe có tên, nắm tay đi suốt cuộc đời, được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh. Phải nói rằng, khúc hoài thật sự có sức hút rất lớn. Trong bữa trưa, tôi có thể nhận ra thái độ của ông ngoại dần mềm mỏng hơn. Tôi cứ tưởng rằng bữa cơm này sẽ diễn ra khá êm đềm, không ngờ ăn được một nửa thì điện thoại của khúc hoài reo lên. Thật lạ, đó là cuộc gọi video. Anh tắt đi mấy lần, nhưng đối phương không bỏ cuộc. Điện thoại lại tiếp tục reo, Khúc Hoài định tắt nguồn luôn. Ông ngoại lúc này lên tiếng, "Cứ nghe đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?" Khúc Hoài do dự một lúc, cuối cùng cầm điện thoại đi ra ban công. Tôi vội vàng theo sau, giúp anh kéo cửa kính lại. Ông bà ngoại thấy vậy cũng không nói gì. Chúng tôi ba người rất ăn ý tiếp tục dùng bữa Chỉ có điều, cánh cửa tôi vừa kéo lại cũng không có tác dụng nhiều lắm. Cuộc trò chuyện phía bên kia vẫn lọt vào tai tôi rõ mồn một, một. Điều khiến tôi bất ngờ chính là người gọi video với Khúc Hoài là em trai anh, Lục Nghiêm giọng điệu của cậu ấy khác hoàn toàn với mẹ của Khúc Hoài, khá thân thiện, lời nói tràn đầy sự quan tâm dành cho Khúc Hoài. Chỉ có điều, nội dung cuộc trò chuyện, Lục Nghiêm càng nói, cảm xúc càng trở nên kích động. Hóa ra chuyện Khúc Hoài nhập viện trước đó đã bị bố mẹ anh giấu kín. Lúc đó Lục Nghiêm đang thi đấu, để tránh làm cậu phân tâm nên không ai nhắc đến chuyện này. Điều này khiến tôi càng có thêm cái nhìn mới về bố mẹ của Khúc Hoài. Họ đã lựa chọn ánh hào quang trên sân đấu của Lục Nghiêm, chứ không phải sự sống chết của Khúc Hoài đang nằm trên giường bệnh. Đột nhiên tôi cảm thấy bữa ăn này thật khó nuốt. Rồi câu nói tiếp theo của Lục Nghiêm khiến cảm xúc của tôi càng thêm rối bời. Tôi nghe thấy cậu ấy chúc mừng sinh nhật Khúc Hoài. Tôi giật mình, quay sang nhìn về phía ban công. Khúc Hoài thản nhiên đáp lại: "Cảm ơn, cậu cũng vậy." Khuôn mặt anh không có chút cảm xúc nào. Ngược lại, Lục Nghiêm ở bên kia lại vô cùng phấn khích. Cậu ấy liên tục gọi: "Anh." Giọng điệu đầy vui vẻ. Nhưng chưa nói được vài câu, một giọng nói khác lại vang lên trong điện thoại. Tôi nhớ rõ giọng nói này, là mẹ của Khúc Hoài. Bà ấy hỏi Lục Nghiêm đang gọi video với ai. Giọng bà lạnh lùng, còn pha chút nghiêm khắc. Lục Nghiêm lập tức thay đổi giọng điệu, trở nên ấp úng, e dè. Nhưng có lẽ bà ấy đã đoán ra. Bà cười nhạt, dù không tiến lại gần ống kính, những lời bà nói vẫn rất rõ ràng. "Khúc Hoài, mẹ biết là con, mấy năm rồi con không về nhà lần nào, con có thấy mình có lỗi với bố mẹ không? Con không biết trân trọng sự nghiệp thể thao của mình, cứ nhất quyết phải cứu người, giờ trách ai? Với dáng vẻ hiện giờ, con còn định làm gì?" Những lời lạnh như băng đó cứ thế tuôn ra, từng câu từng câu như mũi dao đâm vào lòng người. "Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Mấy lời đó là cái quái gì thế này?" Tôi tức giận siết chặt nắm tay, định giật lấy điện thoại và tắt đi Nhưng chưa kịp có cơ hội, khúc ngoài đã tắt máy trước Anh bước vào với vẻ thản nhiên, như thế tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến anh Xin lỗi ông ngoại, cháu nghe điện thoại làm phiền bữa ăn của mọi người rồi Nói xong, anh quay sang cười với tôi Nụ cười đó khiến tôi nghẹn lời Tôi không biết liệu mình có nên an ủi anh hay chúc anh sinh nhật vui vẻ Ông ngoại lúc này bật TV lên, chuyển kênh thể thao Vừa ăn, ông vừa xem thi đấu Trên TV đang phát sóng trực tiếp Paralympic Ông ngoại không có thói quen vừa ăn vừa xem TV, hành động này khiến tôi ngay lập tức nhìn sang khúc ngoài Khi còn trẻ, ông cũng thích chơi bóng bàn lắm, còn đại diện cho trường tham gia giải đấu cấp thành phố nữa. Ông cười kể lại chuyện cũ. Nhưng đối thủ ở giải đấu thành phố giỏi hơn ông nhiều, ông thậm chí còn không vào được bán kết. Điều đó khiến ông phải thán phục, đến cả những vận động viên không chuyên còn giỏi như vậy thì những người thi đấu chuyên nghiệp ở đẳng cấp quốc tế chắc chắn càng xuất sắc hơn. Nhìn thấy vận động viên kia không, ông chỉ vào tuyển thủ đại diện trên TV và nói: "Người này từng thi đấu tại Olympic, sau đó gặp tai nạn mất đi một cánh tay." Không ngờ năm nay lại tham gia Paralympic Khúc Hoài đọc ra một cái tên Ánh mắt anh dán chặt vào TV Ông ngoại nghe xong gật đầu Đúng rồi, chính là anh ta Dù biến mất vài năm, nhưng lần này trở lại thi đấu Chứng tỏ anh ấy thực sự yêu thích bóng bản Thứ gì mình thực sự yêu thích, dù gặp trở ngại giữa chừng, Cũng khó lòng buông bỏ được Vậy thì tại sao không bắt đầu lại từ đầu Khúc Hoài khẽ run người, vô thức đặt tay lên chân mình Bắt đầu lại từ đầu sao Anh khẽ thì thầm Tôi đứng bên cạnh, dường như hiểu được dụng ý của ông ngoại Những người có thể vươn ra thế giới không phải là kẻ tầm thường. Người tài giỏi dù có thay đổi con đường, bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể trở về đỉnh cao. Cuối cùng, ông ngoại nói rất khoát như vậy rồi không nói thêm gì nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi tôi. Ông tôi vốn không thích nói dài dòng. Hôm nay ông đã tốn bao nhiêu tâm tư để khéo léo đưa ra lời khuyên như thế, xem ra khúc Hoài thực sự là người rất đáng yêu rồi. Ăn cơm xong, khúc Hoài chủ động nhận phần rửa bát. Tôi đứng ở ban công, vừa nhấm nháp quả táo. Ông ngoại đi tới, gõ nhẹ lên đầu tôi. Không biết vào giúp người ta một tay à? tôi cười hì hì, ông chẳng phải biết rồi sao? cháu ghét nhất là rửa bát mà. nói rồi, tôi nhích lại gần ông, làm nũng một chút. vừa rồi cảm ơn ông nhiều nhé, ông ngoại đẹp trai, con bé này, không lễ phép gì cả. ông ngồi xuống ghế mây, tay lật từng trang báo, nhưng ánh mắt vẫn dán vào khúc hoài. một lúc sau, ông trầm ngâm nói, để một người tự tin thì rất khó, nhưng khiến một người tự ti thì dễ như trở bàn tay. ai cũng sẽ có lúc rơi vào vực thẳm, nhưng nếu vào thời điểm đó có ai kéo lên một tay, biết đâu có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. tôi nghe mà gật đầu liên tục. Dương ngón cái lên khen Đúng là giáo viên văn đã về hưu Lời nói triết lý sâu sắc quá Mạnh phồn tinh, đừng có nịnh ông nữa Chuyện cháu qua đêm không về nhà Ông vẫn chưa ngươi giận đâu Ông quát lên khiến tôi vội vàng chạy ngay vào bếp Khúc Hoài hay là tối nay anh ở lại nhà em ăn tối luôn nhé Có như vậy thì hôm nay tôi mới có thể yên ổn mà qua cửa Khúc Hoài đúng là thiên thần nhỏ Có anh ở đây hôm nay tôi mới được yên ổn Ăn tối xong rửa bát xong tôi tiễn Khúc Hoài về nhà Trước khi rời đi ông ngoại gọi chúng tôi lại Ông từ trong nhà lấy ra một xiên kẹo hồ lô, món tôi thích nhất Hôm qua mua cho cháu đấy, ai ngờ cháu không về, nên nó bị chảy ra một chút rồi Tôi vui vẻ nói không sao, định với tay ra lấy Nhưng ông ngoại không đưa cho tôi, mà đưa thẳng cho khúc hoài Tại sao cháu lại không có? Tôi chung bôi, bí mỏ Ông đẩy tôi ra ngoài cửa, hôm nay không phải sinh nhật cháu Nói xong, ông giả vờ đóng cửa, còn buông thêm một câu đầy đe dạ Tối nay mà không về nhà nữa, ông sẽ đánh gãy chân cháu dầm, cánh cửa đóng sầm lại, tôi, trên đường đi, khúc hoài cứ nhìn chằm chằm vào xiên kẹo hồ lô trên tay, ánh mắt anh long lanh như phát sáng, anh đừng chỉ nhìn thôi, ăn đi chứ, tôi muốn ăn mà không có, anh còn ngồi ngắm gì nữa, không nỡ ăn, anh đâu phải chưa ăn bao giờ, mấy hôm trước em còn mua cho anh mà, khúc hoài lắc đầu, không giống nhau, đây là món quà sinh nhật đầu tiên từ một bậc trưởng bối mà anh nhận được, lớn đến vậy rồi mà bố mẹ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh sao, thật khó tin, gia đình anh, anh ngập ngừng, không có thói quen mừng sinh nhật. Từ khi còn rất nhỏ, anh và Lục Nghiêm đã bắt đầu tiếp xúc với thể thao. Anh học trượt tuyết, còn em trai học đấu kiếm. Cuộc sống của chúng anh ngoài việc học hành ra thì chỉ có tập luyện ngày qua ngày. Khúc Hoài không đi tiếp nữa. Anh ngồi xuống một băng ghế bên đường, chủ động kể về quá khứ của mình. Bố mẹ anh đặt kỳ vọng rất cao vào chúng anh, cao đến mức nhiều lúc anh cảm thấy không thể nào đáp ứng nổi. So với anh, người thỉnh thoảng còn phản kháng, họ thích Lục Nghiêm hơn. Tôi ngồi cạnh lắng nghe một cách lặng lẽ. Mỗi câu nói của anh như có một sức mạnh nào đó, giúp tôi dần mở ra cánh cửa mà anh đã đóng chặt từ lâu chúng tôi ngồi từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống dưới bầu trời đầy sao. anh không kể nhiều, có những chuyện anh chỉ lướt qua. nhưng từ những màu ký ức rời rạc ấy, tôi đã ghép lại được một khúc hoài mà trước đây tôi chưa từng thấy. một khúc hoài không mấy vui vẻ. bố mẹ anh, những người có tính kiểm soát rất mạnh mẽ, luôn khắt khe với hai đứa con trai, mong muốn chúng trở thành những vận động viên xuất sắc nhất. không có một tuổi thơ tự do và vui vẻ. cũng không có bạn bè để chơi cùng. thậm chí mỗi khi khúc hoài tỏ ra phản kháng, thứ anh nhận được chỉ là căn phòng nhỏ tối tăm để. suy nghĩ lại, về bản thân để khiến hai đứa con trở thành những đứa trẻ mà ai cũng ngưỡng mộ, họ đã rút hết những chiếc gai sắc nhọn trên người chúng. Cô đời như một bảng kế hoạch, phải làm gì, không được làm gì, đều được thông báo và sắp xếp sẵn, như một cỗ máy không có linh hồn. Môi trường gia đình như vậy, thật sự khiến người ta ngạt thở. Chỉ là ngồi nghe khúc hoài kể, tôi cũng đã cảm thấy khó thở, như có một tảng đá nặng đè lên lồng ngực. Khúc hoài cắn một miếng kẹo hồ lô, chậm rãi nhai, ngọt thật, khoe mắt anh cong lên. Giây phút này, khúc hoài không còn là người mà tôi không thể tiếp cận trước đây nữa. Tôi đã ở trong thế giới của anh và cũng đã hiểu được câu nói trước đó của anh. Tôi không có ý chí muốn sống, nhưng tôi vẫn đang cố gắng sống tiếp, nghĩa là gì? Từ khi làm việc tại cộng đồng, tôi đã chứng kiến vô số câu chuyện gia đình, gặp đủ kiểu gia đình, gặp đủ loại người. Người sống không vui vẻ thì đầy rẫy. Hầu hết bọn họ đều từng có ý nghĩ buông xuôi, nghĩ rằng chết là hết, là giải thoát. Nhưng thật ra, một người muốn chết không có nghĩa là họ không muốn sống, chỉ cần họ cảm nhận được chút hơi ấm và niềm vui của thế gian, nếm được vị ngọt ngào, con người sẽ luôn vùng vẫy sẽ luôn có hy vọng cho tương lai, Cúc Hoài, anh không phải là không muốn sống, mà là anh không biết sống như thế nào. Tôi chia tay ra, anh theo thói quen nắm lấy. Cúc Hoài, anh chưa từng tham gia Olympic là vì sau này chân anh bị thương đúng không? Ừ, anh đã bỏ lỡ cuộc tuyển chọn. Tôi nhớ lại bài báo mà mình đã tìm được trước đó. Tôi có tìm được một bức ảnh chụp anh khi nhận giải thưởng. Tại sao anh giành giải nhất mà lại không cười? Một giải đấu quốc tế lớn như thế, giành được cúp vô địch, nếu là tôi, chắc tôi sẽ cười đến mức không ngậm miệng lại được. Khúc hoài suy nghĩ một lúc rồi nói. Hồi nhỏ, mỗi lần anh và Lục Nghiêm giành được giải thưởng, mong muốn được bố mẹ khen ngợi, em đoán xem họ nói gì Tôi đáp, không được tự mãn, phải cố gắng hơn nữa Khúc Hoài cười chua chát và lắc đầu Họ sẽ nói rằng, giành được giải nhất không phải là bản lĩnh, luôn giữ được vị trí nhất mới là bản lĩnh, không biết phải nói gì hơn Tôi thật muốn hát một câu, cảm ơn vì có anh, đã làm ấm bốn mùa Thế còn anh, anh có thực sự thích trực tuyết không? Khúc Hoài im lặng Tôi giật lấy xiên kẹo hồ lô từ tay anh, trả lời thay Chắc chắn là thích Nếu không, anh đã không đến tận miền Nam Lại còn mang theo cả ván trượt tuyết Anh nhìn tôi cười, không nói gì Miệng tôi há to, ăn một hơi hết nửa xiên kẹo hồ lô Mạnh phồn tinh, đây là quà sinh nhật ông ngoại tặng anh mà Về mặt giả vờ tức giận của anh thật đáng yêu Chính vì câu nói đó mà tôi chẳng để lại cho anh một miếng nào Vừa ngậm quả cà chua bi trong miệng, tôi vừa trêu Thì sao, anh là của em Quà sinh nhật của anh đương nhiên cũng là của em Tôi cười ngạo nghễ, Đưa trả anh chiếc que chờ trụi Em thích anh đến vậy sao? Mạnh Anh nhìn tôi với ánh mắt thành kính, trong đôi mắt ấy như đang tỏa sáng, mà trong ánh sáng đó, đầy áp bóng hình của tôi. Tôi tiến lại gần, ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nói, khúc hoài, anh có thể xác nhận nhiều lần rằng em thích anh. Em thích tất cả những điều tốt đẹp và không tốt đẹp của anh, và em cũng thích chính con người mang trong mình tất cả những điều đó. Em hy vọng, anh cũng có thể thích em, và ngày càng thích em hơn, vì chỉ cần anh thích em đủ nhiều, anh sẽ muốn ở bên em mãi mãi lúc đó, anh sẽ chỉ mong mình sống thật lâu và còn lo gì chuyện không muốn sống tiếp nữa. kể từ sau khi ông bà tôi gặp khúc hoài, anh hầu như không còn ăn đồ ăn ngoài nữa. ban ngày anh đi cùng tôi đến cộng đồng làm tình nguyện viên, buổi tối ăn cơm ở nhà tôi xong mới về. thậm chí vào cuối tuần, ông ngoại tôi đi chơi cờ tướng cũng kéo anh theo. điều kỳ lạ nhất là buổi sáng bà ngoại đi chợ, anh cũng đi cùng. trời ơi, rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà anh? lâu dần, ấn tượng của hàng xóm láng giềng về khúc hoài ngày càng tốt. có lễ phép, có học thức, có ngoại hình, có phong thái. Thêm vào đó, ngôi nhà khúc hoài đang ở hiện tại là do anh mua bằng tiền thưởng từ những cuộc thi trước đây. Điểm cộng quá lớn. Có học vấn, lại có tài sản. Chút tật ở chân của anh cũng chẳng còn là vấn đề gì nữa. Tôi có cảm giác anh đi đến đâu cũng được yêu quý hơn cả tôi. Đến mức bí thư của chúng tôi còn tìm gặp tôi mấy lần. Ông nói rằng Khúc Hoài là một tài năng tốt, lần sau khi cộng đồng mở rộng tuyển dụng, tôi nên đăng ký cho anh. Hôm nay là thứ bảy, tôi nằm lười trên giường mãi mới dậy và đang đánh răng. Khúc Hoài ôm một đống hàng chuyển phát nhanh bước vào phòng tôi tiếng dầm vang lên khi đồ rơi xuống sàn mạnh phun tinh em mua gạch à sao nặng thế anh vỗ lưng ngồi xuống bên cạnh giường tôi tôi học theo dáng vẻ mệt mỏi của anh bước đi cà nhắc tiến lại gần anh giả vờ định đánh tôi nhưng tôi linh hoạt né được toàn là sách em mua đấy sách gì thế anh tò mò ghé lại gần tôi mở từng gói lần lượt cho anh xem bìa sách sách ôn thi năng lực hành chính sách lý luận chính trị .phẩy không câu hỏi trách nhiệm hành chính tuyển tập đề thi thật các năm trước anh ngơ ngác hỏi Em định thi công trước à? Tôi vỗ vai anh, nghiêm túc nói, anh chưa từng nghe câu này à? Đích đến của vũ trụ là biên chế. Tôi cười lớn. Sao tự nhiên lại muốn thi công trước vậy? Không phải tự nhiên, em đã lên kế hoạch từ trước rồi. Tôi giải thích, vị trí em muốn thi mỗi năm đều có một yêu cầu cứng, phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở. Em đã làm ở cộng đồng gần 2 năm rồi, lúc đó em sẽ đủ điều kiện nộp đơn. Nghe xong, trong mắt khúc hoài lóe lên một tia sáng. Em đã lên kế hoạch cho tương lai rất rõ ràng. Hi hi, tôi thật sự rất háo hức với chiếc. Bát cơm không gì, này. Sao, anh có muốn tham gia cùng em không? Bí thư của chúng ta còn bảo em hỏi anh có muốn làm việc ở cộng đồng không, anh thử cân nhắc nhé." Khúc Hoài lặng lẽ nhìn đóng sách dưới đất. Tôi nói, "Hoặc anh có thể quay lại trượt tuyết, trượt tuyết." Nghe đến hai từ này, Khúc Hoài giữ người. "Đúng vậy, quay lại đường đua mới, làm lại từ đầu." Tôi không biết liệu Khúc Hoài có nghĩ đến kế hoạch tương lai chưa. Ít nhất trước khi chúng tôi gặp nhau, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng giờ đây, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy anh bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Dưới sự giáo dục tận tình của tôi, Cúc Hoài đã học được cách đi xe điện. Mỗi sáng, anh lái xe của tôi đến đón tôi, rồi chở tôi cùng đi làm. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ ăn sáng ở ngoài. Ví dụ như món bánh buộc ngũ cốc mà anh thích nhất, thêm trứng, thêm bánh giòn, không cay đúng không? Ông cụ làm bánh đã quá quen thuộc với khẩu vị của anh rồi. Mỗi lần trả tiền, Cúc Hoài đều đưa tiền mặt. Anh từng nói với tôi, mã thanh toán trên xe của ông cụ không phải của ông, mà là của con trai ông. Khi anh làm tình nguyện viên ở cộng đồng, anh nghe người ta tán gẫu. Họ nói ông cụ phải thức khuya dậy sớm kiếm tiền rất vất vả nhưng con trai ông lại lười biếng, cuối cùng tiền ông kiếm được đều bị con trai lấy hết. vì thế, khúc hoài sợ nếu quét mã thanh toán, ông cụ sẽ không giữ lại được tiền cho mình. tha phiên phúc một chút, rút tiền mặt để ông cụ có thể cất riêng chút tiền bên mình. cũng chính vì vậy mà ông cụ làm bánh đặc biệt yêu quý anh. tôi ngồi ở yên sau xe điện, nhìn bóng lưng anh, nhìn anh trò chuyện vui vẻ với ông cụ, trên khuôn mặt đầy nụ cười. tôi cảm thấy mọi thứ dường như thực sự khác rồi. anh thật sự đã thay đổi. anh đang từng bước rời xa vực thẳm, tái sinh từ đầu. Nhưng điều tôi không ngờ đến là, đúng vào lúc này, người đã từng đẩy anh vào vực thẳm lại xuất hiện. Khi tôi vừa trở về sau chuyến đi công việc, xe còn chưa kịp dừng hẳn thì bác trông coi việc đăng ký thông tin người ra vào đã vội vã chạy tới báo cho tôi biết. Có một người phụ nữ trung niên đến tìm Khúc Hoài, hai người đã đi ra quảng trường nhỏ phía sau khu cộng đồng. Theo lời bác mô tả thì đó là người đến không có ý tốt. Quả nhiên, khi tôi chạy đến với nỗi lo lắng trong lòng, giữa trưa nắng chói chang, trên quảng trường chỉ có hai bóng người. Vừa xuất hiện, tôi đã nghe thấy một tiếng tát vang lên rõ một. Người phụ nữ trung niên đoan trang Tay vẫn còn run lên sau cái tát Khuôn mặt bà lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm khắc vô cùng Từng lời nói như dao cứ thế thốt ra liên tục Tôi nghe thấy bà ta vẫn nộ chất vấn Khúc Hoài Con nhất quyết muốn làm mất mặt mẹ à Con định tham gia Paralympic với cái bộ dạng này sao Con muốn cho cả thiên hạ biết con trai mẹ là kẻ tàn phế à Bà ta không ngừng chế giễu vết thương ở chân của anh Kinh thường việc anh đã cố gắng quay trở lại với bộ môn trượt tuyết Trong mắt bà, Khúc Hoài bây giờ không thể giành được giải vô địch thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Bà luôn miệng nói về tình yêu và sự quan tâm mà mình đã dành cho anh từ nhỏ đến lớn. Nhưng khi Khúc Hoài phản bác, hỏi rằng bà yêu anh hay yêu những thành tựu mà anh mang lại, bà đã im lặng. Thậm chí, khi anh hỏi liệu bà có thiên vị Lục Nghiêm hơn không, bà cũng không nói gì. Rõ ràng cả hai đều là con trai mình, nhưng chỉ vì em trai anh mang họ của bà nên được cưng chiều hơn. Bị mẹ tát một cái, Khúc Hoài không nổi giận, cũng không tức tối. Anh chỉ bình tĩnh nhìn mà, bình tĩnh đến mức như một hồ nước chết, không gợn lên chút sóng nào. Cả hai cứ thế đứng đối diện nhau, không nói một lời. Mãi sau, mẹ khúc hoài mới mở miệng. Mẹ hỏi con lần cuối, có về với mẹ không? Nếu hôm nay con không theo mẹ về, sau này mẹ sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của con nữa, coi như không có đứa con này. Rõ ràng, câu hỏi phản kháng của khúc hoài không khiến bà suy nghĩ lại. Ngược lại, vì bị đụng trúng điểm yếu, bà càng thêm giận dữ. Nghe xong, khúc hoài cười. Chào bà Lục, bà về đi. Anh đứng thẳng người, tiến mẹ bằng ánh mắt. Nụ cười trên môi dần tan biến. Nắng chưa gây gắt và rực rỡ, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân anh toát ra sự lạnh lẽo tôi không tiến lên, mà đi vòng qua để đuổi theo mẹ anh Tôi cứ theo sau bà ta đến tận lề đường Bà phát hiện ra tôi, dừng lại, quay đầu Cô là bạn gái mà Khúc Hoài nhắc tới Bà nhìn tôi bằng ánh mắt xinh bỉ Tôi lễ phép chào hỏi Mẹ Khúc Hoài hỏi, cô là người khuyến khích nó quay lại thi đấu Tôi, đúng vậy Bà hỏi tiếp, cô nghĩ nó còn có thể giành được giải vô địch sao Tôi, tôi không cần anh ấy giành vô địch Tôi chỉ cần anh ấy vui vẻ là đủ Mẹ Khúc Hoài tỏ ra không quan tâm Cô thích nó đến vậy à Không để ý gì đến chuyện chân nó bị tật sao? Tôi lắc đầu. Bà lại cười, quan sát tôi từ trên xuống dưới. Đúng là vậy, nếu nó không bị thương ở chân thì cũng không chạy đến đây và quen cô. Một vận động viên trượt tuyết đẳng cấp hàng đầu và một nhân viên cộng đồng như cô, làm gì có cơ hội nào để gặp nhau. Lời nói đầy sự khinh thường và mỉa mai vang lên rõ ràng bên tai tôi. Tôi không phản bác bà. Bà có xem trọng tôi hay không, không quan trọng. Những người không cùng một thế giới, không cần phải tốn nhiều lời. Bà nhìn đồng hồ. Tôi có ít thời gian, cô theo tôi đến đây, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói, nói đi. Tôi đáp, tôi không có gì muốn nói, chỉ có một câu hỏi cần hỏi. Bà tỏ vẻ nghi hoặc. Câu hỏi gì? Tôi, 3 năm trước khi Khúc Ngoài bị thương ở chân, bà và chú có ở bên anh ấy không? Tôi siết chặt nắm tay. Mẹ Khúc Ngoài giữ người, có lẽ bà không ngờ tôi lại hỏi câu này. Vẻ mặt bà trở nên phức tạp, lắp bắp đáp, lúc đầu có, nhưng sau đó Tiểu Nghiêm cũng có trận đấu, nên. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn bà. Không đợi bà nói hết, tôi ngắt lời. Tôi đã có câu trả lời mình cần. Tôi lễ phép chào tạm biệt rồi quay đầu chạy về. Cục hoài ngốc nghếch của tôi vẫn ngồi trên ghế đá ở quảng trường. Giữa chúng tôi có một sự ăn ý ngầm, không ai nhắc đến chuyện về mẹ của anh. Nghe thấy tôi gọi anh về, anh vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn làm nũng, đưa tay ra phía tôi. "Mạnh Phồn Tinh, hôm nay em chưa nắm tay anh." Anh cười dịu dàng, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đẹp quá đỗi. Cảm giác được người khác tin tưởng, dựa dẫm thật khiến lòng người lay động. Nếu trước đây anh chưa bao giờ được ai lựa chọn một cách kiên định, thì từ nay trở đi, để tôi bảo vệ anh. "Đi thôi, thiên thần nhỏ." Tôi kéo tay anh, nắm chặt lấy. Lúc này anh mới hài lòng đứng dậy, cùng tôi đi về. Thiên thần nhỏ là biệt danh em đặt cho anh à? Giống như ngoại em được gọi là sói ca ấy. Đúng vậy, trong danh bà em cũng đặt cho anh là thiên thần nhỏ. Vậy anh cũng sẽ đặt cho em một biệt danh. Biệt danh gì? Khúc Hoài nắm chặt tay tôi, cười nói, "Tiểu bánh ngọt. Bánh ngọt nhân gian, mạnh phồn tình. Hôm nay là ngày thứ 12 tôi chuyển đến sống tại nhà Khúc Hoài. Tất nhiên, tôi ngủ ở phòng khách. Từ khi tôi chuyển đến, nhà bếp của anh cuối cùng cũng được sử dụng. Nồi, chảo, bát đũa đều đã được sắp xếp." nhưng chúng tôi có một nguyên tắc, ngoại trừ tôi, anh không được vào bếp một mình. Việc tôi chuyển đến đây ở cũng có lý do chính đáng. Thứ nhất, khu chung cư cũ của nhà tôi bị xếp vào khu vực kiểm soát dịch bệnh. Sáng tôi còn đi làm, nhưng tối về thì không thể về nhà được nữa. Vì vậy, tôi chỉ còn cách chuyển đến nhà Khúc Hoài. Thứ hai, từ khi mẹ Khúc Hoài xuất hiện, tôi rất lo lắng những lời bà ta nói sẽ một lần nữa gây tổn thương cho anh. Sự tự tin của thiên thần nhỏ khó khăn lắm mới được xây dựng lại. Tôi không muốn mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Chỉ có điều, gần đây Khúc Hoài rất lạ Vì kiểm soát dịch bệnh, tôi gần như phải làm thêm giờ mỗi ngày Anh thường tham gia tình nguyện ở cộng đồng Nhưng dạo gần đây anh lại ít đi hơn Dường như anh có chuyện gì đó khác cần làm Hôm nay hiếm hoi tôi về nhà sớm Định sau bữa tối sẽ nói chuyện với anh Không ngờ, anh lại hành động khác hẳn mọi khi Ăn xong, anh chủ động đề nghị cắt trái cây cho tôi Hành động, cắt, này trong nhà là điều rất kiên kỵ Chỉ cần việc nhà liên quan đến sao, đều là tôi làm Đừng nhìn anh như thế, bây giờ anh ổn rồi Anh cầm lấy quả táo, bước vào bếp Tôi không yên tâm, đi theo anh, táo không nhất thiết phải gọt đâu, em cắn trực tiếp cũng được mà Anh rút con dao gọt trái cây từ giá dao Ánh dao lạnh lẽo lướt qua mặt tôi Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy dùng mình Cắt xong táo, anh còn rất tích cực giặt đồ, lau nhà Anh còn mua một đống đồ ăn vặt Dặn dò tôi rất nhiều điều cần chú ý Nói chung là rất khác thường Cứ như thế anh sắp phải xa tôi một thời gian dài vậy Tôi không khỏi lo sợ Đến khi anh đi tắm, tôi đã kiểm tra tất cả các con dao trong nhà Không thiếu cái nào Nhưng tôi vẫn thấy bất an vô cùng tôi đi lại trên ban công, khúc hoài luôn có thói quen không đóng cửa kính phòng làm việc. gió lại thổi bay đống giấy tờ trên bàn xuống đất. tôi cúi xuống nhặt lên, nhưng khi nhặt đến một nửa thì ngừng lại. trong đống giấy trắng ấy, có một tờ giấy nổi bật hơn hẳn. chữ đen dày đặc, tiêu đề càng đập vào mắt. giấy đăng ký hiến tặng tự nguyện. tôi run rẩy cầm lấy tờ giấy. khi nhìn thấy chữ ký khúc hoài ở một người ký tên, chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. anh định làm gì đây? nghĩ đến những hành động khắc lạ gần đây của anh, trái tim tôi như chìm xuống đáy vực. anh vẫn không muốn sống sao? Dù có bao lần xác nhận tình cảm của tôi dành cho anh Cũng không thể ghép lại trái tim đã vỡ tan trong bùn lầy của anh sao Chuyện bạn đang nghe có tên, nắm tay đi suốt cuộc đời Được phát trên kênh youtube Trần Thiên Minh Tôi ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt sám xịt, chờ đợi khúc hoài Sao em không bật đèn? Anh bước ra từ phòng tắm, định đi bật công tắc, nhưng tôi ngăn lại Đừng bật đèn Bật đèn lên là anh sẽ thấy đôi mắt xương hút như quả đào của tôi Mạnh phồn tinh, em khóc à Dường như trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ Chỉ vài bước, anh đã đến trước mặt tôi, ngồi xuống và quỷ cạnh Bàn tay ấm áp của anh chạm vào mặt tôi, lau những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mắt Giọng anh lo lắng, đầy bối rối Xảy ra chuyện gì vậy? Anh kéo tôi vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con Không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây Nghe đến đây, tôi càng không thể kìm nén Nước mắt cứ trào ra, tôi thẳng thắn mắng anh là đồ lừa đảo Anh định giấu em đến bao giờ? Tôi cảm nhận được thân hình anh sẽ run Một lát sau, anh bình tĩnh nói Em biết hết rồi à? Thực ra anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ kỹ rồi. Tôi vừa nức nở vừa hỏi, đây là kết quả anh đã suy nghĩ sao? Khúc Hoài im lặng gật đầu. Anh đã quyết định rồi. Quyết định rồi. Nghe giọng điệu kiên quyết của anh mà xem. Khúc Hoài, anh biết em sẽ không đồng ý mà, đúng không? Anh không nói gì. Tôi siết chặt nắm tay, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt. Anh càng im lặng, càng thể hiện rằng anh đã quyết tâm. Khúc Hoài, anh có thể trả lời em một câu hỏi không? Ừ, anh có từng thích em, dù chỉ một chút. Không? Trong bóng tối, mọi âm thanh đều rõ ràng đến mức đáng sợ. Ngay cả tiếng, ừ, trầm lắng của anh cũng vang lên một cách rành mạch trong tai tôi. Tôi cười chua chát. Dùng hết sức lực, tôi ôm chặt lấy anh. Khúc Hoài, chỉ cần anh còn sống, dù anh không thích em cũng không sao. Chẳng phải anh nói em là tiểu bánh ngọt của anh sao? Có phải em chưa đủ ngọt, chưa ngọt vào đến trái tim anh? Nghĩ đến việc sẽ mất anh, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi khóc nức nở, lòng đau thắt. Khúc Hoài lúc này càng lúng túng hơn. Sao em lại khóc đến mức này? Anh đâu có nói là không thích em mạnh phồn tình, anh thích em, thích em như em thích anh vậy, em đã ngọt lắm rồi, ngọt đến mức sắp làm anh chết ngộp rồi. Lời tỏ tình đột ngột này khiến tôi ngây người, tôi không dám tin, hỏi lại, anh thực sự thích em à? Thật mà, mắt tôi sáng lên, tôi lau nước mắt và hỏi lại, vậy tại sao anh vẫn muốn làm chuyện dại dột? Khúc hoài ngơ ngác, Hiến Tủy không thể gọi là làm chuyện dại dột, chẳng phải đó là việc tốt sao? Em từng nói em thích anh vì anh thích giúp đỡ người khác mà. Tôi, khoan đã, anh vừa nói gì cơ? Tôi đẩy anh ra ngay lập tức, Hiến Tủy gì cơ? Chẳng phải em đang nói đến chuyện hiến tủy à?" Khúc Hoài ngơ ngác. Tôi cũng ngơ ngác. Hai kẻ ngốc, đứng đó mà em MO ngay tại chỗ. Ha ha, thật là ngượng ngùng. Hóa ra hai người đã nói chuyện nửa ngày nhưng chẳng hiểu ý nhau. Một người thì khóc, còn một người thì dỗ. tờ giấy hiến tặng tự nguyện, mà tôi thấy trên bản là thật, không sai. Nhưng Khúc Hoài nói rằng đó là quyết định của anh sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, để sau khi trăm tuổi, anh có thể cống hiến cho xã hội. Còn chuyện hiến tủy mà anh nhắc đến, anh hỏi tôi có nhớ cậu bé đầu chọc mà anh thường đến thăm khi nằm viện không? Tôi có nhớ đứa bé đó." Anh nói rằng tình trạng của đứa trẻ không mấy khả quan. Vì vậy, ngay từ khi còn ở trong bệnh viện, anh đã đăng ký làm xét nghiệm tương thích. Nghe vậy, tôi nhớ ra rồi. Chả trách lần đó khi tôi đến đón anh ra viện, y tá đã cảm ơn anh. Vậy là kết quả tương thích thành công rồi à? Ừ, cho nên thời gian tới anh phải ở trong bệnh viện để làm thêm các xét nghiệm. Thì ra là vậy. Chả trách nào mà anh hết cắt táo cho tôi ăn, lại còn tích trữ nhiều đồ ăn vặt như vậy. Anh sợ em ở nhà một mình buồn chán à? Khúc Hoài ngoan ngoãn gật đầu. Em có thể vào viện chăm anh mà. Không đúng, em không thể đi được, vì khu cộng đồng yêu cầu chúng ta phải đi theo một tuyến cố định mà kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt như vậy. Với người như em phải tiếp xúc nhiều người hàng ngày, bệnh viện cũng sẽ không cho em vào thăm. Anh biết, nên mới chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn cho em ở nhà. Được rồi, thế sao anh không nói sớm cho em biết chuyện này? Khiến em suy nghĩ lung tung, xít nữa thì sụp đổ. Em bận rộn quá, anh không muốn làm em lo lắng. Anh định nếu kết quả thành công thì mới nói, còn nếu thất bại thì thôi, tránh để em phải bận tâm thêm. Ôi trời ơi hạt, đúng là thiên thần nhỏ của tôi mà. Tôi cọ mạnh vào má anh. Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Khúc Hoài hít sâu một hơi, nắm lấy tay tôi trong lòng bàn tay, rất nghiêm túc nói: mạnh phồn tinh, anh quyết định sẽ quay lại với Trượt Tuyết. Mặc dù anh vẫn không quá yêu thích thế giới này, nhưng anh yêu em. Vì vậy, anh muốn tiếp tục cố gắng để cùng em có tương lai. Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi phấn khích vô cùng, giống như một chiếc móc khóa người treo lủng lẳng trên người Khúc Hoài, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Vui lắm hả? Tôi gật đầu lia lịa, vui phát chết luôn. Thiên thần nhỏ của em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Anh còn lo rằng em sẽ vì chuyện của mẹ anh mà Tôi còn chưa nói xong Khúc Hoài đã cắt ngang Không đâu, lời của bà ấy không quan trọng nữa Giờ anh chỉ nghe lời em thôi Ha ha ha ha ha Được, thế là quá ổn Tôi muốn đốt pháo nổ tung mấy dãy phố để ăn mừng Khúc Hoài ôm tôi xoay vòng Quay tới quay lui Cuối cùng chúng tôi còn nhảy múa trong phòng khách Hai đứa gần 25, 26 tuổi Mà nhảy nhót như trẻ con Khúc Hoài ôm lấy eo tôi cúi đầu tiến gần Mạnh phồn Tinh, Mặc dù anh đã nói điều này một lần rồi Nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa gặp được em, thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Ngoại chuyện mấy năm qua kể từ khi khúc hoài quay lại với trượt tuyết, tôi cũng thi đỗ công chức. dù phần lớn thời gian anh ấy tập luyện ở miền bắc, điều này không ngăn cản anh mỗi ngày ba lần báo cáo mọi hoạt động với tôi. anh ấy càng ngày càng quấn quýt hơn, thậm chí còn thích làm nũng. tôi tranh thủ các kỳ nghỉ để bay đến thăm anh, còn anh thì nhân lúc nghỉ ngơi trở về, chúng tôi luôn quấn quýt không rời. bây giờ cả khu phố đều biết anh là vận động viên trượt tuyết. thế có cuộc thi nào có sự tham gia của anh, các ông bà già trong khu phố đều ngồi trước tivi cổ vũ nhiệt tình chính anh cũng không ngờ một ngày nào đó mình sẽ có cả đội ngũ người hâm mộ lớn tuổi như vậy về phần mẹ khúc hoài đúng như lời bà nói bà không liên lạc với khúc hoài nữa như thể anh chưa từng tồn tại nhưng ngược lại khúc hoài lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn tôi vì quá bận rộn nên rất ít có cơ hội trực tiếp xem anh thi đấu năm nay hiếm hoi có dịp nghỉ phép thăm thân tôi mới được đi xem anh thi đấu trực tiếp chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp lục diễn lần đầu tiên thấy anh tôi còn tưởng đó là khúc hoài nhưng rất nhanh tôi nhận ra đó không phải là anh Cảm giác từ bản năng đã mách bảo tôi điều đó. Một câu "Chào chị dâu" khiến tôi càng chắc chắn về danh tính của anh ấy. Anh ấy biết tôi, điều này khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi nghĩ rằng Khúc Hoài đã gửi hình của chúng tôi cho anh, nhưng Lục Diễn nói không phải vậy. Anh ấy ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Tôi đoán được, có phải cậu đã lén đi gặp anh trai cậu? Không ngoài dự đoán, phản ứng của Lục Diễn xác nhận suy nghĩ của tôi. Tại sao không gặp anh ấy một cách đường đường chính chính? Lục Diễn mỉm cười, không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa, anh ấy đã khó khăn lắm mới được tự do. Khi Lục Diễn nói điều này, ánh mắt cậu luôn dõi theo sân đấu. Tất cả suy nghĩ dường như đều dành cho Khúc Hoài. Cậu ấy hy vọng rằng cuộc gặp hôm nay giữa chúng tôi sẽ không được tiết lộ với Khúc Hoài. Cậu ấy chỉ muốn gặp tôi để trực tiếp nói lời cảm ơn, cảm ơn tôi đã kiên định bước vào thế giới của Khúc Hoài. Cậu ấy nói rằng cậu nợ Khúc Hoài rất nhiều. Khi còn nhỏ, mỗi lần cậu ấy phạm lỗi, Khúc Hoài luôn đứng ra bảo vệ cậu, gánh vác lỗi lầm và chịu sự trách phạt khắc nghiệt. Cậu ấy hối hận vì khi còn bé quá yếu đuối, không thể giống Khúc Hoài mà đứng lên chống lại cha mẹ thậm chí khi khúc hoài chịu tội thay mình, cậu ấy không có dũng khí để thẳng thắn nhận lỗi. điều khiến cậu ấy ái nái nhất là khi mình được nhận sự chăm sóc của mẹ, thì khúc hoài lại bị nhốt trong phòng tối để suy ngẫm về những việc mà anh ấy chưa từng làm. cậu ấy kể rất nhiều, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. cuối cùng, cậu ấy nghẹn ngào khẽ nói, anh trai tôi thực sự là một người rất tuyệt vời. tôi đáp rằng tôi biết, tôi còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. anh ấy luôn là một người rất tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ là một người hạnh phúc. nhưng bây giờ anh ấy đã có tôi, chúng tôi còn cả một đời để làm những điều vui vẻ, hạnh phúc. Nghe xong, Lục Diễn không nói thêm nữa. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy trở nên thanh thản hơn. Lúc này, khán đài xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhưng trong mắt chúng tôi chỉ có khúc hoài. Nhìn anh lao nhanh, nhìn anh bay lên, nhìn anh reo hò thỏa thích, nhìn anh đứng trên bục nhận giải, nhận được sự chú ý của mọi người. Anh dùng thời gian và hành động của mình để chứng minh bản thân. Anh đã hoàn thành xuất sắc điều mà anh đam mê. Khi ống kính và micro hướng về phía anh, khi phóng viên hỏi về kế hoạch tiếp theo của anh, anh trịnh trọng đáp: "Tôi đã đạt được những giá trị của mình, trải nghiệm một sự nghiệp khác biệt." Tôi sẽ cân nhắc việc giải nghệ và dành những ngày sau này để làm những điều ý nghĩa khác. Phóng viên không ngừng hỏi thêm. Anh cũng không giấu dếm, có thể tôi sẽ về nhà đọc sách, làm mấy bài thi trắc nghiệm hành chính 5.000 câu. Phóng viên, anh nói thật, sao? Khúc Hoài, tất nhiên. Phóng viên, vì sao anh lại có ý nghĩa phấn đấu như vậy? Khúc Hoài với khuôn mặt tự hào, quay về phía ông Kính nói với tất cả khán giả. Bởi vì nhà tôi có mệnh phồn tinh đã từng nói, vũ trụ cuối cùng rồi cũng sẽ là, biên chế. Bộ chuyện đến đây là kết thúc. Đừng quên tham gia ngay gói hội viên của Trần Thiên Minh để được xem trước nhiều bộ chuyện mà không cần đợi giờ công chiếu. Ngoài ra sẽ có những bộ chỉ dành riêng cho hội viên của kênh. Nút tham gia ở gần nút đăng ký hoặc tôi để link đăng ký dưới phần top comment luôn nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tôi là Trần Thiên Minh, hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ hàng ngày.